Tuy rằng đây là một cái rõ ràng vấn đề, nhưng là Tống Vân Mặc vẫn là cực có kiên nhẫn mà giải thích, người trong nhà đều vội, các trưởng bối phải làm phiền ta. Ca, Rõ ràng là ngươi. A. Tống U hét thảm một tiếng, muốn phản bác nói tức khắc nuốt trở vào. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Vân Mặc, đây là có nữ nhân liền không cần đệ đệ hoa. Tống Vân Mặc lại cũng không thèm nhìn tới nàng, dường như không có việc gì mà từ Tống U trên vai thu hồi tay. Ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Tô Hòa, đợi chút, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hà ha hoa. Tô Hòa vui vẻ đáp ứng. Không biết khi nào, hai người chi gian không khí, là như thế tự nhiên ôn hòa, đứng chung một chỗ, duy mỹ hải hòa đến dường như một bức tranh giống nhau. Trời đất tạo nên. Hai sáu so sáu -so hắc đạo A. Bọn họ đều nói lần sau hoạt động muốn hủy bỏ đâu, xem ra lần trước văn văn sự tình mọi người đều sinh ra bóng ma. Đại khái là muốn tháng sau mới đi ra ngoài. Điện thoại kia đầu hắn nói. Như vậy à nàng đứng ở cửa sổ sắt đất trước, xinh đẹp vũ mị trong con ngươi, tràn đầy mở mịt. Ngoài cửa sổ là một mảnh ngũ quang thập sắc cảnh đêm, lộng lẫy như thế, náo nhiệt như thế, nhưng là nàng lại từ giữa, tìm không thấy một chút chính mình tồn tại vị trí. Nàng nhịn không được nắm chặt di động, nhắm hai mắt lại, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới là ta tồn tại giá trị. Huệ huệ! Ngươi làm sao vậy? Cảm giác ngươi thất thần. Điện thoại kia đầu lưu Chí nhịn không được nói. Chính huệ trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, không có việc gì làm, chỉ là hiện tại có điểm mệt nhọc. Kia đi mau đi ngủ đi. Nga nga. Từ từ. Từ từ. Ta còn có chuyện này nhi cùng ngươi nói. Lưu Chí ở điện thoại kia đầu vội vàng nói, chúng ta gần nhất tiếp cái đại cả sơ, đại khái lại muốn mất vả một đoạn thời gian. Ta khả năng này một tháng đều không thể cùng ngươi ra tới. Bất quá yên tâm yên tâm. Huệ Huệ, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi gọi điện thoại hội báo hành trình. Lưu trí trong giọng nói tràn đầy khẩn trương, tựa hồ có chút lo lắng trịnh Huệ sẽ phát hỏa. Kết quả trịnh Huệ xì một tiếng bật cười, ngươi khẩn trương cái gì a? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nàng hờn rôi mắt trợn trắng. Lưu trí hắc hắc mà cười, sợ ngươi sinh khí sao? Ta là cái loại này người sao? Trịnh Huệ cười nói, được rồi, ta đã biết, ngươi chú ý thân thể, không cần cả ngày đều ăn mì gói, liền tính kêu cơm hộp cũng hảo, còn có, uống ít điểm cà phê, đối thân thể không tốt. Tuân mệnh, hai người treo điện thoại, nhưng là trịnh Huệ lại có chút mở mịn. Nàng mấy ngày hôm trước, đem gặp quỷ y đi môn môn chủ Tô Hòa tin tức chuyển trở về lúc sau, bên kia cũng không có một chút phản ứng, nàng tin tức giống như là đá chìm đáy biển. Không có bắn khởi một chút gần sóng. Chính huệ vốn dĩ cho rằng chuyện này bất quá là cái việc nhỏ nhi. Nàng phía trước loáng thoáng nghe nói qua tổng bộ bên kia cùng quỷ y y môn tựa hồ có cái gì liên lụy. Vốn dĩ cho rằng tin tức này hẳn là đối tổng bộ bên kia tương đối quan trọng. Nhưng là cuối cùng được đến kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến. Thế nhưng sẽ như vậy bình tĩnh. Bất quá, như vậy bình tĩnh tin tức phản hồi nhưng thật ra làm nàng không tự giác mà nhẹ nhàng hộp ra khẩu khí. Kỳ thật, nàng càng hy vọng như là hiện tại loại này bình tĩnh, tổng bộ sẽ không có tin tức lại đây quấy rầy nàng, sinh hoạt bình tĩnh không có gợn sóng, nàng cũng có thể chính đại quang minh mà làm một người bình thường sinh hoạt, có một cái đương lập trình viên bạn trai, sinh hoạt đơn giản lại ngọt ngào. Nhưng là, cuối cùng trịnh huệ cũng không có được đến trong tưởng tượng bình tĩnh. Không qua mấy ngày, phía trên liền yêu cầu nàng dùng cưỡng chế tính thủ đoạn lấy được lý thắng trên người như vậy đồ vật hơn nữa nhanh chóng chạy về tổng bộ. Tuy rằng cái này mệnh lệnh chung không có trực tiếp thanh minh, nhưng là trịnh huệ ẩn ẩn suy đoán ra, tổng bộ xuất ruột, đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh, còn có âm thầm tại tiến hành hết thảy. Rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì vị kia quỷ y y hải môn môn chủ, tô hòa. Trịnh huệ minh bạch, nếu chính mình thật sự động thủ, liền tính bắt được như vậy đồ vật, nàng cũng cần thiết phải rời khỏi hiện tại loại này sinh hoạt, rời đi lưu trí. Ngay từ đầu tiếp cận lưu trí chỉ là bởi vì hắn là lý thắng tốt nhất bằng hữu, nàng muốn tiếp cận lý thắng không có kết quả, liền chỉ có thể đủ đường con cứu quốc lựa chọn lưu trí. Khi đó, nàng đối ngoại biểu bình thường, còn rất béo lưu trí, là có chút khinh thường, cùng hắn ở bên nhau, tổng cảm thấy có điểm mất mặt, ủy khuất chính mình. Chính là dần dà, cảm nhận được hắn đối chính mình quan tâm, cảm nhận được hắn đối chính mình thiệt tình thực lòng. Cảm nhận được hắn đối chính mình vô cùng thuần túy cảm giác. Nàng như thế nào có thể không yêu hắn? Hiện tại, nàng liền phải rời đi. Chính huệ cũng minh bạch mua chính mình muốn thoát ly tổ chức, là một kiện tuyệt đối không có khả năng sự tình. Vậy đại biểu, nàng muốn vĩnh viễn cùng lưu trí tách ra sao? Nàng không nghĩ. Làm sao bây giờ? Len Ken. Di động chợt chấn động một chút, là tin nhắn tới. Chính huệ cờ lạc mở tin nhắn, mặt trên thình lình biểu hiện. Hắc đảo A, nhiệm vụ này cần thiết ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, thỉnh không cần vì khác không cần thiết sự tình chỉ hoãn. Hắc đảo A là nàng danh hiệu. Chính huệ cầm di động tay run lên, phía trên có phải hay không đã biết lưu trí sự tình, mới có thể đã phát như vậy một cái có khác ý vị tin nhắn lại đây. Chính huệ nhịn không được khủng hoảng. Nếu thật là như vậy, kia lưu trí tánh mạng rất có khả năng liền. Trong vòng 3 ngày, nàng cần thiết muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Lưu Chí, thực xin lỗi, ta cần thiết phải rời khỏi ngươi. Trinh Huệ bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống. Nàng yên lặng xoay người hết sức, toàn bộ nhà ở bỗng nhiên liền đen xuống dưới. Trinh Huệ mang theo thương cảm đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra tinh quang, nàng sắc bén ánh mắt hướng phía trước đảo qua. Cùng cục, là súng lục lên đạn thanh âm, kia tôi ôm họng súng, liền ở cái chán của nàng phía trước. Là ai? Trịnh Huệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương mà hạ giọng hỏi. Cửa sổ sát đất bên ngoài ngũ quang thập sắc ánh đèn, xuyên thấu qua cửa kính tìm tiến vào, ở trịnh Huệ trước mặt, phát họa ra một cái yểu điệu mạn diệu thân ảnh. Trịnh Huệ có thể cảm nhận được từ đối phương trên người truyền đến cơ hồ đã thực chất hóa sát khí, cả người tức khắc khẩn trương lên, chẳng lẽ thân phận của nàng đã bại lộ. Nữ nhân này là lại đây sát nàng. Trịnh Huệ không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, chính mình xa xa không bằng trước mặt nữ nhân, không phải nàng đối thủ. Liên ở trịnh Huệ khẩn trương không thôi thời điểm, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, sau đó bị tắt đi đèn, lần thứ hai mở ra tới. Trong nhà một mảnh sáng sủa, trịnh Huệ cũng thấy rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân này, an mặc một thân màu đen quần áo nịp, hoàn mỹ dáng người mở ra không bỏ sót, còn có kia trương nhẹ nhàng tuyệt mỹ mặt, rũ xuống tóc đen lại phát hỏa ra hôi hổi sát khí. Nếu là sát thủ nói, như thế nào sẽ làm chính mình nhìn đến nàng mặt? Chẳng lẽ là muốn chính mình mệnh? Trịnh Huệ tay một chút mà hoạt động, đang chuẩn bị làm cuối cùng một chút phản kháng. Đừng cử động. Nữ nhân mở miệng, như xương như khói đôi mắt, ánh mắt lại là lạnh băng phi thường, bay thẳng đến trịnh Huệ quét lại đây, làm nàng nhịn không được đánh một cái run run. Trịnh Huệ thân mình đống nhiên cứng đờ. Ra đầu tê dại mà nhìn trước mặt nữ nhân, chỉ cảm thấy chính mình hết thể hành vi, ở nàng trong mắt đều không chỗ nào che giấu. Nàng tự nhiên là không dám động, vô cùng khẩn trương mà nhìn trước mắt nữ nhân. Ngươi muốn cùng ta đi gặp một người. Nữ nhân một mở miệng, liên biểu đạt ra cũng không có muốn sắt nàng ý tứ. Trinh Huệ, ai? Tô Hòa. Nữ nhân nhẹ nhàng nói, mà nàng, thình linh đó lại như bóng dáng tùy thời đi theo Tô Hòa bên người. Tô Hoàng. Nơi này là Dương Thành, Tô Hòa vẫn cư ở Kinh Thành, mà Tô Hoàng là phụng Tô Hòa mệnh, cố ý lại đây giám thị Trinh Huệ. Trinh Huệ tuy rằng chịu đựng quá chặt chẽ huấn luyện, nhưng là thực lực của nàng so với đã từng làm sát thủ giới kinh bài, đệ nhất sát thủ phượng hoàng Tô Hoàng tới nói, vẫn là kém lao đại tiệt. Cho nên, bị Tô Hoàng theo dõi giám thị vài thiên, nàng đều không có phát giác. Tô Hoàng đang âm thầm phát hiện Trinh Huệ tựa hồ nhận được một cái muốn trước tiên động thủ nhiệm vụ. Liền hội báo cho Tô Hỏa, Tô Hỏa lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh, làm Tô Hoàng lập tức đem Trịnh Huệ đưa tới kinh thành đi. Trịnh Huệ tự nhiên là không có một chút phản kháng cơ hội, nàng vừa mới muốn động thủ, đã bị Tô Hoàng một chưởng đánh vào sau cổ, cả người tức khắc hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã đang ở kinh thành. Kỳ thật Tô Hỏa cũng thực buồn rầu, ngày đó đi tìm Lữ Dương đám kia người thời điểm, không thể hiểu được mà nghe được một cái từ môn tên, trong lòng tò mò Tự nhiên muốn trở về hướng sư phụ hỏi một chút cái này tứ môn là cái thứ gì. Kết quả, từ trước đến nay đối nàng biết gì nói hết Lâm Huyền Thanh, ở nghe được lúc sau, lại là thần sắc cổ quái. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới. Lâm Huyền Thanh biểu tình tựa hồ có điểm. Khẩn trương. Tô Hỏa càng thêm tò mò, đi bắt Lữ Dương thời điểm nghe được. hắn tựa hồ đem cái này tứ môn coi như cái gì chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ cái này tứ môn là chúng ta kẻ thù. Lâm Huyền Thanh chỉ nghe được nửa câu đầu liền đại kinh thất sắc, làm như chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ cái này Lữ Dương còn muốn liên hợp tứ môn đối phó quỷ y hề môn? Hình như là đi. Tô Hòa bĩu môi, làm sao vậy? Nghiệt đồ. Cái kia Lữ Dương hiện tại ở đâu? Lâm Huyền Thanh đằng đằng sát khí mà nói, hận không thể hiện tại liền vọt tới Lữ Dương bên người, hung hăng tể thượng cái này khi sư diệt tổ môn trung bại hoại mấy đau. Tô Hòa nói. Hôm trước cũng đã tinh thần thất thường đến rồi, mấy ngày nay tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta đã phái người đi đem hắn xử lý. Tô Hòa nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là cái này xử lý ý tứ, thực rõ ràng, chính là, muốn lữ dương mệnh. Hiện nhiên, Lâm Huyền Thanh cũng không có như vậy thỏa mãn, không được. Còn phải hảo hảo tra tấn hắn một phen. Cư nhiên liền cái này tâm tư đều có. Quả thực chính là môn phái chung phản đồ. Hắn đều đã điên rồi phải không sao? Đối với Lâm Huyền Thanh cách nói, Tô Hòa có điểm dở khóc dở cười, còn có, cái này từ môn rốt cuộc là cái cái gì, cư nhiên làm sư phụ ngươi như vậy sinh khí. Lâm Huyền Thanh lập tức nói sang chuyện khác, nói đến cũng là, đem hắn sớm xử lý cũng hảo. Hắn vừa nói, một bên loạn trọng đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Sư phụ, Tô Hòa trực tiếp vọt qua đi, ngăn cản Lâm Huyền Thanh liền cái kia Lữ Dương đều biết tứ môn là cái thứ gì, ta làm quỷ y y hay môn môn chủ liền không thể đã biết. Lâm Huyền Thanh mở ra, cái này đối với ngươi tới nói, có điểm quá trầm trọng. Thời cơ chưa thành thủ, quá đoạn thời gian, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, tứ môn là chúng ta lớn nhất thù địch, cũng không phải cái đồ vật, là được rồi. Tô Hoa biết, Lâm Huyền Thanh đây là đã quyết định chủ ý không tính toán nói cho chính mình, nàng lại xác thật không có cách. Chỉ có nhìn Lâm Huyền Thanh rời đi. Mà vừa mới, nàng đã nhận được Tô Hoàng bên kia truyền đến tin tức, nói là Trịnh Huệ đã bị mang lại đây. Tô Hoàng tự nhiên là mang theo vài phần chờ mong. Trên thực tế, nàng muốn biết tứ môn tin tức tâm còn chưa chết, mà nàng luôn có một loại cảm giác, đó chính là Trịnh Huệ, có lẽ liền cùng tứ môn có một chút quan hệ. Có chút chờ mong cùng Trịnh Huệ gặp mặt. Trịnh Huệ bị đưa tới Tô Hoàng trước mặt tới thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tô Hỏa vừa mới ăn qua cơm sáng, liền nhìn đến vẻ mặt tiểu Thụy mà đi theo Tô Hoàng phía sau, hướng tới Tô Hỏa đi tới Chính Huệ. Tô Hỏa hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, hồi lâu không thấy, Chính Huệ tỷ. Chính Huệ mặt vô biểu tình, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi. 267 sách cổ. Tô Hỏa cũng không cùng nàng rong rải, đi thẳng vào vấn đề, ngươi là ai phái tới người, vì Lý thắng trên người thứ gì mà đến? Chính Huệ trong lòng cả kinh. Nhưng là trên mặt lại vẫn cứ phi thường bình tĩnh, vẫn cứ là không có bất luận cái gì biểu tình mà nhìn về phía Tô Hòa, ngươi nói cái gì. ta không rõ. Chẳng lẽ nàng ngày đó buổi tối căn bản là không có bị dự đảo, cũng nghe tới rồi nàng gọi điện thoại nội dung. trịnh Huệ ám đạo không tốt, trong lòng đã nhanh chóng bắt đầu tính toán khởi muốn như thế nào rời đi nơi này. Không rõ. Tô Hòa nhẹ nhàng cười nói, lại là đêm ngày đó buổi tối trịnh Huệ gọi điện thoại khi lời nói.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 chính là lý thắng biểu hiện, căn bản là không giống như là có cái kia đồ vật, ta đã thử quá rất nhiều lần. Hảo, ta sẽ tiếp tục tra đi xuống. Mỗi một câu, ở tô hỏa trong miệng, một chữ không kém mà thuật lại ra tới thời điểm, chính Huệ tâm cũng một chút một chút trầm xuống dưới, nhìn tô hỏa ánh mắt cũng rốt cuộc có một tia bương lỏng. Cái này nữ hải, cái này quỷ y y hải môn môn chủ, cái này tô hỏa, rốt cuộc là cái cái gì yêu nghiệt? Ngày đó buổi tối không chỉ có không có bị mê hương mê đảo, hơn nữa cư nhiên đem nàng lời nói, nhớ rõ như thế rõ ràng, chỉ sợ một chữ đều không kém. Chính huệ trong lòng khó tránh khỏi dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi cảm, mang theo điểm điểm hoảng sợ cộng thêm khiếp sợ mà nhìn tô hòa. Tô hòa nhìn đến nàng thần sắc biến động, có chút vừa lòng mà nhướng mày, thế nào, còn muốn ta lại lặp lại một lần sao Không cần. Chính huệ sắc mặt thật là khó coi, nàng nhắm mắt lại. Tựa hồ đã nhâm mệnh, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vừa mới ta đã nói à, ngươi là ai phai tới, còn có ngươi là vì lý thắng trên người thứ gì mà đến, ngươi hiện tại hẳn là trả lời ta đi. Tô Hòa cười tủm tỉm mà nói. Chính Huệ mỉ môi, không có khả năng. Tô Hòa nâng mi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Chính Huệ. Chính Huệ lại lần nữa lặp lại, đây là phản bội, ta không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tô Hòa đột nhiên cười mở ra. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ hy vọng cho ngươi một câu thật trung tâm ca ngợi sao? Sẽ không? Chính huệ biểu tình nghiêm túc, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không, nhưng là, đây là ta nguyên tắc. Vô luận khi nào, ngươi đều sẽ kiên trì ngươi nguyên tắc sao? Tô hỏa tò mò hỏi một câu. Tha chết! Chính huệ hoàn toàn biểu đạt chính mình kiên định. Tô hỏa từ từ thở dài, ai, kia? Thật đáng tiếc. Có ý tứ gì? Trịnh Huệ bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hòa. Chính là nàng nâng lên mặt thời điểm, nên diện mà đến, lại là một viên đen thui đăng dược, bọc một cổ tử kính đạo, trong chớp mắt liền vọt vào nàng trong miệng, liền cho nàng một chút phản ứng thời gian đều không có. Kia viên đăng dược hướng tới Trịnh Huệ bay tới thời điểm, hỗn loạn Tô Hòa nội kình, tự nhiên là mang lên vài phân uy áp. Kia sợi uy áp đối với Trịnh Huệ nên diện đè xuống thời điểm, Trịnh Huệ tức khắc mặt lộ hoảng sợ hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chính huệ kinh hoàng mà muốn đem vừa mới phi tiến trong miệng đan dược môi ra tới, nhưng là này đan dược vào miệng là tan, trực tiếp hóa thành một cổ tử nhiệt lưu, chạy vào dạ dày chung. Phát hiện chính mình hành vi căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, chính huệ trầm dãi bình tĩnh trở lại, giữ mắt nhìn về phía tô hòa, là độc dược. Không. Tô hòa lắc đầu chỉ là làm ngươi nói thật ra dượng. Trịnh Huệ có chút nghi hoặc mà mở to hai mắt nhìn, nhưng là thực mau, một cổ hủ rũ điên rũ mà thượng. Ta! Nàng trực tiếp ngã quỵ đi xuống, quỳ dạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Liên đứng ở trịnh Huệ phía sau Tô Hoàng, hai lời chưa nói, dối tay liền đem trịnh Huệ cấp nhắc lên, làm nàng ngồi ở Tô Hòa đối diện trên sofa. Trịnh Huệ! Tô Hòa đống nhiên vừa uống, dường như sấm sét đất bằng nổ tung. Trịnh Huệ đôi mắt cũng tùy theo mở, nhưng là nàng biểu tình chất phác, ánh mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, thoạt nhìn thực không thích hợp. Chân ngôn đan, mơ hồ uống thuốc người ý thức, thổ lộ chân ngôn. Đối trịnh Huệ một phen vấn đề sau khi chấm dứt, Tô Hỏa cũng không có làm Tô Hoàng đem trịnh Huệ đưa trở về, mà là đem nàng nốt lại, dù sao này tứ hợp viện trung nhất không thiếu chính là phòng. Mặc kệ kế tiếp trịnh Huệ còn có hay không dùng, Tô Hỏa đều không có tính toán làm trịnh Huệ rời đi. Rốt cuộc thân phận của nàng đặt ở nơi đó, tuy rằng dùng ngăn chân ngôn đan trinh huệ, cũng không có nói ra chính mình cùng cái gọi là tứ môn có quan hệ, chỉ là lệ thuộc với quốc tế thượng nào đó tổ chức, nhưng là Tô Hòa cũng ẩn ẩn rõ ràng, cái này tổ chức, từ đủ loại phương diện tới nói, đều cùng tứ môn thoát ly không được quan hệ. Vạn nhất Tô Hòa làm Tô Hoàng đem nàng đưa về Dương Thành, chỉ không chuẩn nàng bỏ chạy trở về Tổng Bộ, sau đó đem chính mình tin tức truyền trở về. Trước mắt Tô Hòa còn không có tham dò rõ ràng nàng sau lưng cái kia tổ chức rốt cuộc là cái cái gì tính chất tồn tại, tự nhiên là không muốn rút dây động rừng. Phân phó đi xuống, làm người đối trịnh Huệ nghiêm thêm trông giữ, Tô Hòa ngồi ở án thư mặt sau, chậm tư lên. Vừa mới đối trịnh Huệ vấn đề chung, tự nhiên không có quên cái kia vấn đề, nàng cùng nàng phía sau cái kia tổ chức muốn được đến đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chính Huệ trả lời nàng, Nói là một quyển sách cổ, tuy rằng không biết là vì sao tới rồi Lý Thắng trên tay, nhưng là có thể xác định, chính là quyển sách này thật là ở Lý Thắng trên tay. Danh hiệu vì hắc đào ai chính huệ, còn chưa tới đạt có thể biết được sở hữu cấp bậc, cho nên chỉ là biết muốn bắt đến quyển sách này, nhưng là lại không biết quyển sách này rốt cuộc là dùng để đang làm gì. Tô Hòa đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đi suy đoán này buồn sách cổ hẳn là chính là một cái đồ cổ linh tinh. Nàng thực nhạy bén cảm giác được, chỉ sợ quyển sách này, liên lụy tới rồi một cái phi thường đại bí mật. Không tự chủ được, Tô hỏa tự nhiên cũng đối quyển sách này sinh ra hứng thú. Nàng đã suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp hỏi hỏi Lý Thắng Tính. Chính Huệ một phen hành vi kết quả, thực rõ ràng là không thể dễ dàng tìm được này buồn cái gọi là sách cổ. Chính Huệ nói như thế nào cũng là trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện nhân tài, cùng đặc công có liều mạng, mà Lý Thắng bất quá là cái người thường. Trước mắt có hai cái khả năng tính, một cái chính là quyển sách này bị giấu kín đến thật tốt quá, trừ bỏ Lý Thắng chính mình những người khác đều tìm không thấy. Còn có một cái, đó là này buồn sách cổ căn bản là không tồn tại. Tô Hòa Nhúng Mày, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, có thể cho Lý Thắng ngoan ngoãn mà đem kia buồn sách cổ giao ra đây, hơn nữa sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Tuy rằng không biết quyển sách này rốt cuộc là dùng để làm gì đó, Nhưng là Tô Hòa đấy, lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên vài phần chờ mong. Phương Văn Văn ở đã trải qua bất quá sự kiện lúc sau, bị ca ca nhốt ở trong nhà vài thiên không có thể đi ra ngoài, bất quá nàng cũng không có án giận, bởi vì nàng xác thật là bị lần trước trải qua cấp dọa thảm, hiện tại đều còn có bóng ma, nó tại trong nhà ngược lại vừa lúc phù hợp nàng tâm ý. Hơn nữa, nàng cũng không phải một người, còn có Lý Thắng bồi nàng, không phải sao? Lần này sự kiện thật là cấp Phương Văn Văn mang đến rất lớn bóng ma, nhưng là cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là chỗ hỏng. Ít nhất, nàng cùng Lý Thắng chi giàn kia tầng mông lung giấy cửa sổ cấp đâm thủng, hai cái có tình nhân tự nhiên là thuận Lý Thành Trương mà ở bên nhau, hiện tại đang đứng ở tuần trang mật đâu Phương Văn Văn đang ở phòng khách xem TV thời điểm, Lý Thắng vừa vặn treo một chiếc điện thoại từ trong phòng ngủ mặt đi ra. Ta muốn đi ta một cái khách hàng chỗ đó lấy điểm tư liệu. Chính ngươi ở nhà Hảo Hảo Ngọc Ca. Lý Thắng lập tức hướng tới huyền quan đi đến. Hiện tại đường khi đã nói cho hai người, nguy hiểm giải trừ, cho nên Lý Thắng tự nhiên không cần giống mấy ngày hôm trước giống nhau tùy thời tùy chỗ thủ Phương Văn Văn, lo lắng có việc phát sinh, hiện tại cũng chậm rãi trở về công tác. Nga, Hảo, Phương Văn Văn cũng không quay đầu lại. Lý Thắng ra cửa, chạy đến trạm xe buýt gần nhất, lại là nhờ xe đi đổ cổ thị trường. Lý Thắng là cái lập chính viên, mà hắn gần nhất tiếp một bút tiểu khoản thu nhập thêm, chính là cấp một nhà đồ cổ cửa hàng làm trang web, rất đơn giản nhiệm vụ, nhưng là đối phương khai ra giá cả lại không thấp, Lý Thắng khó tránh khỏi không tâm động. Mà hắn hiện tại, chính là muốn tới khách hàng trong tiệm đi, lấy điểm tư liệu, thuận tiện chụp một chút ảnh chụp linh tinh. Lý Thắng cũng không biết, này hết thảy, đều bất quá là một chương thật lớn võng, đang theo hắn vây quanh mà đến. Lý Thắng tới rồi kia ra đồ cổ cửa hàng, vừa lúc gặp lao bản vừa vận thu một quyển đóng chỉ sách cổ, nghe nói phi thường chân quý, là người nào Lý Thắng đã quên, nhưng thật ra cái kia giá cả, hắn nhớ rõ rành mạch. 45 vạn. Như vậy tiểu nhân một quyển sách, chính là 45 vạn. Lý Thắng bị thật sâu mà chấn động, hắn cũng không hiểu biết đồ cổ linh tinh, tự nhiên không biết hiện tại đồ cổ giá thị trường giá cả, không biết sẽ làm bao nhiêu người đỏ mắt. Như vậy một quyển sách, là có thể đổi bán ra 45 vạn sao. Lý Thắng nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn chưng hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới một thứ. Cái kia lão bản không chút để ý mà trả lời, còn xem như thu tương đối tiện nghi, thượng trục nói, lấy cái mười mấy hai mươi vạn lợi nhuận không thành vấn đề. Lý Thắng sợ ngây người. Mười mấy hai mươi vạn, cư nhiên nói cùng mười mấy hai mươi khối giống nhau. Lão bản ha hà cười, nhìn hắn một cái. Trước kia không tiếp xúc quá đồ cổ đi, điểm này nhi giá thị trường cũng không biết. Này mấy chục vạn tính cái gì, những cái đó nguyên thanh hoa gì đó, thượng chụp đều là thượng trăm triệu a, Thượng trăm triệu. Lý thắng bị này hai cái vàng lóng tạp người đều choáng váng. Lão bản nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy rất thú vị dường như, nếu không ngươi cũng về nhà phiên thiên, nhìn xem có cái gì có cái gì lao đổ vật nhi. Nếu ngươi giúp ta làm cái này chăng lô ép, Ta cũng coi như giao ngươi như vậy một cái bằng hữu, giúp ngươi miễn phí nhìn xem vẫn là không có vấn đề, nếu đồ vật thích hợp, cũng có thể bắt lấy sao. Lý Thăng tức khắc ánh mắt sáng lên. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp liền nói muốn hướng trở về tìm đồ vật linh tinh, mà là ngây ngô mà cười trả lời. Ân, ta trở về tìm xem, trở về tìm xem. Hơn một giờ sau, Lý Thăng từ trong nhà, ngảy ra một cái cổ kính hộp, mặt trên thượng một phen tiểu khóa. Dùng lý thắng hàng năm mang ở trên người chìa khóa mở ra, liền có thể nhìn đến bên trong phóng một quyển sách cổ. Trang giấy có chút ố vàng, mặt trên tự thể cũng thực cố lão, thoạt nhìn tựa hồ thật sự có chút năm đầu. Lý thắng nhìn quyển sách này, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là làm ra một cái quyết định. Hai số 8 giắt tay, canh một. Ngày hôm sau, này buồn sách cổ, liền từ lý thắng trên tay, tới rồi Tô Hòa trên tay. Như thế đơn giản phương thức Bất quá chính là dùng một chút thích lợi, liền dễ như trở bàn tay mà làm được trịnh huệ phía trước vô luận như thế nào cũng không có thể làm được sự tình. Kỳ thật, này cũng không phải nói, trịnh huệ liền không có tô hòa thông minh, rốt cuộc, này cũng coi như không cái gì đặc biệt cao minh biện pháp. Chỉ là trịnh huệ đem chuyện này nghĩ đến quá mức phức tạp, một chút tư duy phương thức lệ khỏi quý đạo, liền làm nàng phí nhiều như vậy không cần thiết kính. Kết quả, làm tô hòa cấp dễ dàng làm được. Tô Hòa nhìn trên tay này buồn trang giấy ố vàng, nhưng là lại không có một chút trùng chú hoặc là tổn hại dấu vết thư. Trong lòng có chút kỳ quái, bởi vì phía trước vị kia triệu lão đã từng tặng cho nàng một bút thật lớn tài phú. Cái này tài phú toàn bộ đều là chân quý đồ cổ. Khiêu đoạn thời gian, Tô Hòa cũng là trầm hạ tâm đối đồ cổ tiến hành rồi một phen kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá. Nàng tâm tư kín đáo, hơn nữa tư duy thanh minh, tư duy lo dịp năng lực cường còn có đã gặp qua là không quên được thiên phú học tập khởi đồ cổ chi thức tới tự nhiên là không chút nào lao lực tuy rằng nàng càng hiểu biết chính là đồ sứ nhưng là này đó sách cổ tranh chữ cũng coi như là rất có được qua ít nhất nàng biết nếu quyển sách này thật là sách cổ nói rất khó tại như vậy nhiều năm lúc sau còn bảo tồn đến như vậy hoàn chỉnh mặt trên văn tự tô hòa là không hiểu thoáng nhìn có điểm giống giáp cốt văn lại có điểm như là mặt khác cái gì tối nghĩa thực Nếu không phải chuyên môn nghiên cứu học giả, muốn lộng minh bạch, chỉ sợ rất khó. Rõ ràng là Giáp Cốt Văn lại xuất hiện tại đây bổn một quyển sách trang giấy thư thượng. Phải biết rằng giấy là sớm nhất phát minh với Tây Hán. Mà Giáp Cốt Văn lại là thương triều thời kỳ cuối sử dụng văn tự, này giữa hai bên thời gian trinh lệch không khỏi cũng có chút quá lớn đi. Hơn nữa mặt trên rõ ràng tự thể, không có một chút tổn hại trang giấy, còn có này văn tự, đủ loại đều có quá lớn lỗ hổng. nếu từ đồ cổ cất chứa góc độ tới giảng, thứ này, thật sự là nhìn không thật. Đồ cổ hành chú ý ninh mua thật tựa giả, không mua giả tựa thật, nếu là kia lý thắng cầm này buồn sách cổ, thay đổi một người khác trong tay, muốn bán ra cái giá cả tới, đều là không có khả năng, nhân ra hơn phân nửa sẽ cho rằng ngươi ở chơi hán. Như vậy giả đồ vật, bất quá bởi vì là tô hòa động nghị thầm muốn nhận lấy thứ này, mới làm lý thắng cái này người ngoài nghề ở không hiểu biết đồ cổ hành quy củ dưới tình huống đem thứ này thành công ra tay còn bắt được mấy chục vạn giá cả quyển sách này hiện tại tô hòa cũng xem không hiểu tuy rằng quyển sách này thoạt nhìn sai lậu trống chất nhưng là tô hòa vẫn là quyết định đi thỉnh một vị văn tử cổ đại phương diện chuyên gia giáo thụ vì nàng hảo hảo xem xem quyển sách này mặt trên rốt cuộc là cái cái gì nội dung một lần nữa đem sách cổ thả lại cái kia một gỗ trung. Thượng hóa, Tô Hòa vẫn là trịnh trọng chuyện lạ bỏ vào thư phòng kết sát. Không có đem nó thu được nhất bảo hiểm trong không gian mặt, chính là bởi vì Tô Hòa còn chuẩn bị làm người tới chụp ảnh. Hơn nữa này tứ hợp viện thoạt nhìn không có bao nhiêu người, chống không, kỳ thật thủ vệ nghiêm ngặt, tầm thường tắc tử chỉ sợ còn trộm không đến nơi này tới. Như thế, Tô Hòa tự nhiên là yên tâm. Đem đồ vật thu hảo, Tô Hòa nhìn nhìn thời gian, cư nhiên đều đã 10 giờ qua. Gần nhất tuy rằng thời tiết chuyển lạnh nhưng là ngày vẫn là đại thật sự, từ cửa sổ trông ra, toàn bộ đình viện đều bao phủ ở sán lạn dương quang hạ, mỹ lệ đến dường như một bức bức họa của tròn. Tô hỏa nheo lại đôi mắt, nhìn này sán lạn dương quang, chỉ cảm thấy một cổ ủ rũ dâng lên. Cũng không phải không có ngủ tỉnh, chẳng qua là một loại hưởng thụ cùng tâm tình thôi. Gần nhất không có gì chuyện này, Tô hỏa cũng cảm thấy chính mình biến lười cả ngày đều là ăn không ngồi rồi. Bằng không cũng sẽ không bởi vì một chút lòng hiếu kỳ, liền bắt lấy này sách cổ làm nhiều chuyện như vậy, tuy rằng, chỉ là nàng phân phó đi xuống. tiểu thư, đứng ở trong một góc tô hoàng, sâu kín mở miệng, mặt vô biểu tình, ngày hôm nay hẹn tống tiên sinh 11 giờ gặp mặt. Tô hòa đống nhiên mở to hai mắt, ủ rũ đảo qua mạ quang. Nàng vô vô chán, ai nha? Thiếu chút nữa đem chuyện này đều cấp đã quên. Tô Hoàng nhìn Tô Hòa vội vội vàng vàng đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, hỏi một câu, yêu cầu ta đi theo sao? Tô Hòa xua xua tay, tính tính, ta chính mình một người là được. Nói xong, thân ảnh của nàng liền biến mất ở thư phòng cửa, hướng tới nàng phòng mà đi. Ở phòng để quần áo một trận mơn mê, Tô Hòa mới thay một tiếng toái hoa váy dài, bên ngoài bộ một kiện màu trắng châm dẹp tiểu sam, tố nhan hướng lên trời, lại là thanh lệ vô cùng. Dường như từng đợt từ từ thanh phong, nên diện phất tới, cũng giống như một đóa doanh doanh hoa sen, nở rộ ở kia sán lạn dương quang hạ. Theo tô hỏa trong cơ thể sinh linh chi khí càng thêm lớn mạnh, trên người nàng kia cổ độc đáo khí chất, cũng càng thêm mà rõ ràng, đó là một loại làm người khó tránh khỏi sẽ phát lên hảo cảm. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy một cổ thoải mái thanh tân chi ý khí chất, khởi nguyên nhân cũng thật là bởi vì giữa trời đất này tạo thành hết thể linh khí nàng giống như chính là kia can nguyên hấp dẫn hết thảy nàng một bên đem chân bỏ vào cặp kia sừng núi cùng dè sang đan trung một bên vì chính mình biên một cái tùy ý bánh quai trở biện, lười lười nhác nhác nhưng thật ra cùng nàng trang điểm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cũng không có hóa trang liền trên lưng một cái huỳnh quang phấn sắc vỏ xò so bọc nhỏ liền thanh thanh sảng sảng mà ra cửa ra cửa a trên đường gặp được sư phụ lâm huyền thanh lâm huyền thanh cười tủm tỉm mà hướng tô hòa chào hỏi Ừ. Tô Hòa trắng sư phụ liếc mắt một cái, trực tiếp chạy qua hắn. Lâm Huyền Thanh sở sở trong dâu, có chút bất đắc dĩ mà cười, đứa nhỏ này, còn ở vì không nói cho nàng tứ môn sự tình mà giận rồi a. Thật là không đáng yêu. Bất quá ngẫm lại, cho tới nay đều biểu hiện đến đa trí gần yêu Tô Hòa, ngẫu nhiên chơi chơi loại này tiểu tính tình, tựa hồ cảm giác cũng không tồi. Ít nhất Lâm Huyền Thanh là như thế này cho rằng, cái này tứ hợp viện nguyên bộ ga ra rất lớn. Bên trong đỉnh xe cũng đều là sang quý lại xinh đẹp, loại hình cũng nhiều, từ xa hoa siêu chạy đến Việt giã SUV, cái gì cần có đều có. Trong đó chỉ có mấy chiếc là tô hòa chính mình mua, mặt khác, đều là người khác đưa, đưa người cũng nhiều, trừ bỏ quỷ y đi hải môn những cái đó muốn lấy lòng nàng gia tộc, còn có ngoại giới một ít muốn cùng quỷ y đi hải môn môn chủ đánh hảo quan hệ người. Tặng lễ, tự cổ chí kim, đều là một cái thử lần nào cũng linh đạo lý. Đương nhiên, Tô Hỏa cũng không phải người khác đưa cái gì liền toàn bộ tiếp thu, này thu lễ cũng là muốn chọn người được chọn, nói cách khác, này đó cá nhân, khả năng mới trước mặt này không đủ 10 chiếc, chỉ sợ đều đủ để khai một cái 4S cửa hàng. Gaza có chuyên môn người ở chỗ này xử lý, ngày thường đều là giữ gìn này đó xe, giống nhau là có 3 người ở chỗ này, hôm nay chỉ là một cái, là cắt lượn. Đem chiếc màu trắng len rổ vở chìa khóa cho ta. Tô Hòa tiếp nhận chìa khóa, ngồi trên xe, sau đó khởi động xe, rốt cuộc xuất phát. Nàng cùng Tống Vân mặc Cước thời gian là 11 giờ chung, hiện tại đều đã 10h30 mấy, phải biết rằng từ nơi này qua đi, nửa giờ là tuyệt đối đến không được. Tô Hòa cũng có chút âm thầm ái náy, rốt cuộc chính mình là đáp ứng rồi, kết quả lại vì xem kia quyển sách, chậm trễ thời gian, sau lại càng là đã quên còn có cùng Tống Vân mặc Cước định chuyện này. Một đường bao táp. Hơn nữa Tô Hòa kỹ thuật cũng thực hảo, cứ việc dọc theo đường đi đều có điểm đổ nhưng là Tô Hòa rốt cuộc vẫn là ở 11h15 thời điểm, tới nàng cùng Tống Vân mặc Định ngày hẹn địa phương. Tô Hòa trước kia cùng Phó Mạc kết giao thời điểm, xuất nhập địa phương, thói quen tính là những cái đó quán cà phê, cơm tây quán, Phó Mạc từ cao trung liền xuất ngoại đến y hề đốn công học đọc sách, đại học cũng là nước ngoài đọc, hành vi khó tránh khỏi có chút tây hóa, tự nhiên thích xuất nhập này đó địa phương. Tô Hòa tự nhiên là không sao cả, cho nên là theo phó mạc. Nhưng là Tống Vân Mặc lại không giống nhau, hán từ nhỏ ở có thể nói đại nho ông ngoại bên người lớn lên, đi theo ông ngoại học tập cổ văn học, yêu thích đều là truyền thống văn hóa. Cho nên, hiện tại Tống Vân Mặc cùng Tô Hòa định ngày hẹn địa phương, đúng là một gian quán trà. Này gian quán trà khoảng cách Tống Vân Mặc trong nhà tương đối gần, hoàn cảnh tự nhiên là cái loại này cổ hương cổ sắc, ngay cả người phục vụ linh tinh Xuyên cũng đều là cổ trang, mở miệng cũng đều là khách quan linh tinh, nhưng thật ra có khác một phen thú vị. Này gian quán trà, tuy nói là quán trà, nhưng là diện tích còn là phi thường đại, nhập môn đó là một cái độc đáo núi giả, tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng là lưu động nước trong, lượn lờ sương khói, còn có một hồ hoa sen hạ du động xinh đẹp cầm lý, đều có chút khác phong tình. Nghĩ đến này gian quán trà lão bản, hẳn là cũng là một cái con người tao nhã, Xem trên tường tranh chữ, còn có quán trà mỗi một chỗ chi tiết đều có thể kiểm chứng khảo cứu tinh xảo, đều làm người có một loại bất tri bất giác đã chịu hôn đúc cảm giác. Cho nên nhà này quán trà sinh ý vẫn là thực tốt, hơn nữa nó nơi này trà cũng thực chú ý, dùng thủy đều là các có cách nói, tuy rằng giá cả sang quý, cũng vẫn cứ đưa tới rất nhiều con người tao nhã, hoặc là muốn nhã người. Ở phục vụ sinh dẫn rất hạ, tôi hòa ở một cái phòng bên trong, gặp được Tống Vân Mạc, Trước mặt hắn bái phòng rất nhiều đồ vật, thoát nhìn, tựa hồ là sổ sách. Người đã đến rồi. Tống Vân mặc nâng lên mắt, mang theo một chút kinh hỉ mà nhìn Tô Hòa, cặp kia dường như sương khói bao phủ con người, trong nháy mắt này, trở nên sáng ngời nếu đa quý. Tô Hòa cười tủm tỉm gật gật đầu, đi qua đi ở hắn đối diện ngồi xuống, ngắm liếc mắt một cái hắn trước người mấy thứ này, đây là cái gì? Tống Vân mặc cười nói, sổ sách, cửa hàng này sổ sách. Tô Hỏa tự nhiên là thực mau liền phản ứng lại đây, "Nguyên lai like ngươi là cửa hàng này lão bản a." Nàng phía trước còn ở trong lòng tán thưởng nhà này, lão bản thật là cái con người tao nhã, không nghĩ tới người này thế nhưng chính là Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc gật gật đầu, lại cười nói, "Ừm, mới khai không lâu, ta cả ngày cũng là không có gì sự tình làm, ta ông ngoại đang định làm ta hồi trường học đọc sách đâu." Tô Hỏa có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, "Hồi trường học? Đọc đại học sao?" Tống Văn mặc lấp đầu, ta phía trước học tịch cũng là treo ở kinh đại, bởi vì thân thể không hảo cho nên vẫn luôn không có đi đi học, bất quá sau lại tốt nghiệp biện hộ ta cũng tham gia quá, cũng coi như là đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh. Ta ông ngoại, là muốn làm ta đi đọc nghiên cứu sinh, hắn cảm thấy ta học đồ vật còn chưa đủ, làm ta tiếp tục học tập học tập. Ta ông ngoại cũng là kinh đại ghế khách giáo thụ, bất quá hắn tính toán làm ta đi theo hắn bằng hưu học tập, phó văn triều cũng không biết người nghe nói qua không. Lịch sử hệ vị kia người có quyền Tô Hòa chép chép miệng, vị kia lao giáo thủ nghe nói hiện tại cũng chỉ mang hậu tiến sĩ, hơn nữa mỗi năm liền thu một hai cái, đôi khi thậm chí không thu, danh khí đại thật sự liệt. Rốt cuộc cũng là kinh đại học tập người, đối mấy thứ này vẫn là có chút hiểu biết. Tống Vân mặc gật gật đầu, vị kia phó lao cũng là nhìn ta lớn lên, lúc này cũng là thả lời nói, muốn ta hảo hảo học cũng không phải cái gì chuyện xấu sao. Người xem lịch sử là cái thứ tốt à, sở hữu đồ vật đều bao hàm ở lịch sử bên trong, lấy đồng vì dám, có thể chính y hề quan, lấy nhân vì dám, có thể minh được mất, lấy sử vì dám, có thể biết hương thế. Đọc đã hiểu lịch sử, liền đọc đã hiểu hết thẻ a. Tống Vân mặc lại là cười đến bất đắc dĩ, ta cũng không có như vậy đại trí hướng, bất quá là tưởng bình bình đạm đạm, cùng ái người bạch đầu giai lão liền hảo. Tô Hoa sửng sốt, lẩm bẩm nói: Có lẽ ngươi mới là chân chính trí tuệ đi, với lợi không su, với sắc không gần, với thất không nổi, với đến không tiêu. Nói được ta đều hướng tới đi lên. Hảo, không nói nhiều như vậy, ngươi đều không có hỏi ta hôm nay đưa ngươi ra tới là làm gì đâu. Tống Vân mặc nhợt nhạt cười nói, một đôi mắt dường như một đôi minh châu, vốc đẩy doanh doanh ôn nhu. A, ta đều thiếu chút nữa đã quên đâu. Ngượng ngùng a. Vừa mới đến muộn. Không có việc gì, chờ đợi là thân là một người nam nhân nên làm sự tình. Tống Vân Mặc cười nói, mặt mày tràn đầy đại khí, kỳ thật hôm nay ta tìm ngươi. Là ta sinh nhật. Tô Hòa mơ mơ màng màng, ngươi sinh nhật. Khi nào a? Hôm nay. Tống Vân Mặc chậm dài nói, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm Tô Hòa, đang nói xuất khẩu lúc sau, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương lên. Hôm nay. Tô Hòa kinh ngạc không thôi, ngay sau đó lại là nửa oán trách mà nhìn hắn, ngươi như thế nào không nói sớm a? Làm Hại ta đều không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi hôm nay lại đây, đó là tốt nhất lễ vật." Tống Vân Mặc thấp giọng nói. Dương mắt đón nhận Tống Vân Mặc ánh mắt, Tô Hòa ngơ ngẩn, một loại khó có thể miêu tả cảm xúc, ở hai người chi gian tràn ngập mở ra. Tô Hòa vẫn luôn là đem Tống Vân Mặc trở thành thực tốt bằng hữu, nhưng là hiện tại Tựa hồ có điểm thứ gì không giống nhau. Tống vân mặc nói nói được hàm xúc lại trắng ra, liền chính hắn mở miệng lúc sau đều là có điểm ngơ ngác, không biết vừa rồi như thế nào liền nhiệt huyết hướng đầu nói như vậy một câu. Trong lòng tức khắc nắm đi lên giống nhau, nàng có thể hay không nghĩ nhiều cái gì. Có thể hay không bài xích kháng cự chính mình. Hai người quan hệ có thể hay không bởi vậy mà thay đổi. Nàng có thể hay không xa cách chính mình. Tống vân mặc tâm loạn như ma trong khoảng thời gian ngắn hai người thế nhưng là chớm mặc ta chúng ta đi thôi tống vân mặc chủ động đánh vỡ chớm mặc lại là có chút chân tay vụng về mà đứng lên kia bộ dáng thoạt nhìn có chút vụng về cũng cũng làm người buồn cười nhìn tống vân mặc bộ dáng tô hỏa tức khắc cười khai đi chỗ nào đâu nhà ta lời vừa ra khỏi miệng tống vân mặc liền có chút ảo não trên mặt không tự giác mà nhiễm điểm điểm bừng đỏ không phải Ta không có ý khác, ta chỉ là. Ta tưởng nói ta gần nhất học một chút đồ vật. Ta. Tô Hòa nhìn đến Tống Vân mặc chân tay luôn cuốn bộ dáng, trong lòng nhịn không được cấm áp. Nàng cũng tùy theo đứng lên, hảo a, đi thôi. Tống Vân mặc ngơ ngẩn mà nhìn Tô Hòa, ngay sau đó đó là một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng. Hắn thật sự cảm thấy vô hình bên trong, tựa hồ có thứ gì ở thay đổi. Nhà này quán trà kỳ thật khoảng cách Tống Vân Mặc hiện tại chính mình một người trụ ra rất gần, hắn ngày thường cũng không lớn thích lái xe, lại đây cũng là trực tiếp từ trong nhà đi tới, cho nên ra cửa lúc sau, hai người liền thượng tô hòa xe. Ta tới khai đi. Tống Vân Mặc không thể nghi ngờ mà tiếp nhận tô hòa trong tay chìa khóa. Tô hòa cười cười, không thể chí không. Hai người lên xe, Tống Vân Mặc trực tiếp đem xe chạy đến phụ cận một nhà đại siêu thị. Đây là muốn mua cái gì đồ vật sao? Tô Hòa có chút nghi hoặc hỏi một câu. Tống Vân Mặc gật đầu nhìn nàng, nhật nhạt cười nói, ta tới nấu cơm. Người sẽ nấu cơm. Tô Hòa không thể tin tưởng mà nhìn Tống Vân Mặc. Phải biết rằng, như là Tống Vân Mặc loại này ngập muống vàng lớn lên kim ngọc cậu ấm, nếu là sẽ nấu cơm, kia thật sự là một kiện quá mức với không thể tưởng tượng sự tình. Như là hắn loại người này, sao có thể không có mấy cái bảo mẫu hầu hạ đâu? Hơn nữa Tống Vân Mặc từ nhỏ thân thể lại không tốt. Kết quả, Tống Vân Mặc có chút hách nhiên mà nói, gần nhất nhìn thực đơn học được, thực tiễn quá vài lần, hôm nay. sẽ như chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên động thủ. Hắn tự nhiên là sẽ không nói, hắn cô ý đi tra thực đơn muốn học nấu ăn, chính là muốn ở hắn sinh nhật ngày này, ở Tô Hòa ngồi ở hắn bên cạnh, hắn thân thủ làm một bàn đồ ăn, hai người ấm áp mà ăn cơm, không có mặt khác. Liền đã làm hắn cảm thấy mỹ mãn, cũng đủ hạnh phúc. Ra đây phải hảo hảo chờ mong một phen. Tô Hòa híp mắt cười nói, kia rảo hoạt tươi cười cùng sáng lấp lánh hai mắt, thoạt nhìn cùng cái tiểu hồ ly dường như. Tống Vân mặc tức khắc đại quẫn, như ngọc gương mặt nhẹ mừng đỏ, hắn chưa kinh suy xét liền trực tiếp dôi tay bắt được Tô Hòa tay, lôi kéo nàng liền hướng tới siêu thị bên trong đi đến. Không hơi trong chốc lát, hắn liền phản ứng lại đây, chính mình. Thế nhưng bắt Tô Hòa tay tuy rằng có chút không tha nhưng hắn vẫn là buông ra tô hỏa tay xin lỗi không có việc gì tô hỏa chủ động đem tay bỏ vào tống vân mặc gấm áp tinh tế đại trưởng trung kéo kéo cánh tay hắn đi thôi tống vân mặc có chút ngơ ngác nhưng cũng thực mau phản ứng lại đây lôi kéo tô hỏa đi vào siêu thị hắn bên môi hiện lên một mặt nhợt nhạt tươi cười như thế loa mắt hoảng đến người mắt đều hòa một đường đi vào siêu thị tống vân mặc một tay đẩy xe đẩy Một cái tay khác lại vẫn cứ chặt chẽ bắt lấy tô hòa tay, hai người một đường từ siêu thị mà qua, không biết chọc bao nhiêu người ánh mắt. Một nam một nữ, một cao lớn, một nhỏ xinh, một ôn văn nho nhã, một thành tú linh khí. Dường như một đôi bích nhân, giống như thiên thành. Người thích ăn cái gì? Tống Vân mặc thấp giọng hỏi. Thịt. Tô hòa không chút do dự đáp. Nàng cũng không biết chính mình thích ăn thịt nguyên do là từ đâu nhi tới, nàng kiếp trước là cây. Liền tính tính chất có điểm đặc biệt, nhưng căn nguyên vẫn là một thân cây A. Một thân cây hiện tại thành ăn thịt động vật. Này thật sự là có chút nan giải. Đương nhiên Tô Hòa cũng có thể giải thích vì, này đó là cái gọi là đồng bào ái. Kết quả, vì Tô Hòa yêu thích, thịt, hai người mua một đống lớn ăn thịt trở về. Bất quá Tống Vân Mặc vì dinh dưỡng cân bằng, trong đó vẫn là không thể thiếu các loại rau dưa. Tống Vân Mặc ở siêu thị chọn đồ vật thời điểm. Nói được đạo lý rõ ràng, Tô Hòa đều nghe được sửng sốt sửng sốt, có một loại không hiểu ra sao cảm giác. Tống Vân mặc quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng thiên tài A, liền ở trù nghệ thượng cũng là như vậy chuyên nghiệp A. Tô Hòa nhịn không được cảm thán. Mua đồ vật, liền lập tức tới rồi Tống Vân mặc ra. Chính là Tống Vân mặc nhìn một phòng bếp đồ vật, lại là có chút tròn váng, nên từ đâu xuống tay đâu. hắn thực mau bắt đầu rồi hành động, bất quá đứng ở phòng bếp cửa Tô Hòa. Nhìn đến luống cuống tay chân Tống Vân Mặc, nhìn không được nghĩ đến. Người này, nên sẽ không chỉ là lý luận thượng người khổng lồ đi. Hai sóc chín rửa tay làm canh thang, canh hai. Kế tiếp, Tống Vân Mặc một loạt hành vi, cũng xác thật chứng minh rồi tô hỏa ý tưởng. Tống Vân Mặc thực thông minh, cũng phi thường nghiêm cẩn mà đem trù nghệ trở thành một môn cao thâm ngành học tới học tập. Thái độ đoan chính, có thể nói tìm không ra một chút vấn đề tới. Chính là, lý luận cùng thực tiễn là có thật lớn khác nhau. Tống Vân mặc phía trước tiến hành quá hai lần đơn giản thực tiễn, bất quá đều là tự cấp hắn nấu cơm vị kia A-Z chỉ đạo hạ tiến hành, vị kia A-Z trên cơ bản là đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, nên thiết ti thiết ti, nên băm băm, nên thiết khối thiết khối, trực tiếp chỉ đạo Tống Vân mặc đem du cấp khen ngược, nên phóng cái gì, cũng đều nhất nhất nói cho hắn. Cuối cùng sao ra tới, tự nhiên là sắc hương vị đều đầy đủ, Tống Vân Mặc cùng trên mạng tìm được tư liệu bước đi đối lập giống nhau, phát hiện cùng vị kia A-Z nói cũng không kém bao nhiêu. Nguyên lai like đơn giản như vậy. Tống Vân Mặc trong lòng không khỏi có chút rào rạn đắc ý. Kết quả, hôm nay tin tưởng tràn đầy mà bắt đầu hôm nay chuẩn bị khi, Tống Vân Mặc mới giật mình nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không biết nên như thế nào xuống tay. Sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt Tống Vân Mặc trong miệng nhắc mãi sau đó liền bắt đầu ở một đống bao ni lông bên trong tìm đồ vật. kết quả vốn dĩ liền đủ loạn lưu lý đẻ, hiện tại bị làm cho càng rối loạn. Tống vân mặc nhìn một mảnh hỗn độn, tức khắc không biết làm sao. đứng ở phòng bếp cửa tô hòa, rốt cuộc phá lên cười. nàng cười đến nước mắt đều sắp ra tới, tống vân mặc hiện tại dáng vẻ này, thật là thập phần hiếm thấy a. hắn tử trước đến nay là như ngọc nhẹ nhàng quân tử, giơ tay nhấc chân tử trước đến nay bình tĩnh. Không biết làm sao. Cái này từ ngữ trước nay đều cùng hắn không có quan hệ. Tống Vân mặc bất đắc dĩ mà nhìn cười to Tô Hòa, có chút hắc nhiên, bất quá xem nàng cười đến như thế sán lạn bộ dáng, lại có chút thỏa mãn. Rốt cuộc cười xong, Tô Hòa liền đi vào phòng bếp, bắt đầu loát tay háo, tính tính, ta đến đây đi. Ta nấu ăn chính là một phen hảo thủ. Hơn nữa hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao. Cái này cũng coi như là ta cho ngươi quả sinh nhật. Kết quả Tống Vân Mặc quả quyết cự tuyệt. Không được, hôm nay ta là cần thiết làm ra này cái bàn đồ ăn. ngươi đến phòng khách đi chờ, ta một lát liền hảo. Chính là. mau đi đi. Tống Vân Mặc trực tiếp kéo Tô Hòa, mang nàng tới rồi phòng khách, làm nàng ở trên sofa ngồi xuống, xem TV đi. Hắn nói, còn mở ra TV. Tô Hòa tự nhiên chỉ có gật gật đầu, an tâm ngồi ở chỗ này xem TV. Mà Tống Vân Mặc tiếp tục về tới hắn chiến trường, phòng bếp. Hắn nói phải vì Tô Hòa làm một bàn đồ ăn, vậy nhất định phải làm được. Tô Hòa ngồi ở trong phòng khách mặt, bắt đầu còn có tâm xem phim truyền hình, tới rồi sau lại, nàng tâm tư lại một chút bị phòng bếp bên kia liên lụy đi qua. Trong phòng bếp đều là một mảnh lách cách lang cang thanh âm, Tô Hòa cơ hồ có thể tưởng tượng, trong phòng bếp một mảnh hỗn độn bộ dáng, còn có Tống Vân Mặc mang theo tập dề, chân tay luống cuống hoảng loạn bộ dáng. Đông dưng, đáy lòng một mảnh mềm mại. Nếu có một người nam nhân, nguyện ý vì ngươi buông hắn tôn quý thân thể. Nếu có một người nam nhân, nguyện ý vì ngươi học tập hắn chưa bao giờ đã làm sự tình. Nếu có một người nam nhân, nguyện ý vì ngươi rửa tay làm canh thang. Cho dù ý chí sắt đá, cũng không thắng nổi như vậy nhu tình đi. Muốn nói tô hòa không tâm động, kia tuyệt đối là giả. Chỉ là tô hòa cũng không có phát hiện chính mình đáy lòng biến hóa, chỉ là trong lòng lớn lao vui mừng. Hồi lâu lúc sau, Tống Vân Mặc rốt cuộc bận rộn xong rồi, trước không nói phòng bếp có bao nhiêu loạn, liền xem này bày một bàn đồ ăn, cũng miễn cưỡng coi như là sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ là không biết hương vị thế nào. Tống Vân Mặc liền đứng ở bàn ăn bên, bộ một cái đỏ dạ e mẩn tạp dề, khẩn trương mà nhìn Tô Hòa. Hắn này tạp dề vẫn là vừa mới ở siêu thị mua, Tống Vân Mặc có điểm nho nhỏ thói ở sạch, không mừng cùng người khác dùng một thứ. Trong phòng bếp vốn có cái kia tạp dề là phía trước nấu cơm a dùng quá, hắn tự nhiên sẽ không dùng, liền một lần nữa mua một cái. Kết quả Tô Hòa chọn lựa thời điểm, trong lòng ác thú vị gần nhất, liền cho hắn chọn một cái đỏ dạ ẹ mần Hiện tại xem ra, bộ lên cũng không tệ lắm sao. Tô Hòa nhanh chóng cầm lấy di động hướng về phía Tống Vân mặc trụ một trường. Tiểu Hòa mau tới nếm thử. Ấn! Tống Vân mặc nghi hoặc mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa chu chu môi, ngươi cái này tạp dề mặc vào tới cũng không tệ lắm nga. Nàng nói, bớn cợt mà chớp chớp mắt. Tống Vân mặc tức khắc dở khóc dở cười, bất quá cũng không có thể nói cái gì, bất đắc dĩ mà nhìn Tô Hòa liên tục hướng hắn chụp ảnh, cuối cùng vẫn là kiên quyết nàng kéo đến bàn ăn bên ngồi xuống, mới xem như từ bỏ. Nếm thử xem hương vị, thế nào? Tống Vân mặc lại là lo lắng lại là chờ mong mà nhìn Tô Hòa. Như thế thịnh tình không thể chối từ. Tô Hòa tự nhiên là an tâm ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa. Nay một bàn đồ ăn, tam Vân hai tố một cái canh, hai người ăn, coi như là phi thường phong phú, bán xem mắt cũng thực không tồi, cùng tống vân mặc ở phòng bếp chân tay luôn cuốn bộ dáng, nhưng thật ra có điểm không phù hợp. Này đó đồ ăn cũng không phải cái gì món chính, đều là một ít cơm nhà, một đạo sườn heo chua ngọt, một đạo ớt xanh hâm lại thịt, một đạo nấm hương lát thịt, một đạo sạc xào cải thịa, một đạo ớt xanh khoai tây ti còn có một cái cả chua trứng gà canh. Đều là một ít trong nhà cái bàn có thể nhìn thấy món ăn, nhưng là làm lên cũng không phải lại nói tiếp đơn giản như vậy, Tống Vân mặc cũng đúng vậy đích xác sát, sát phí một phen tâm tư. Tô Hòa nhìn một vòng, cuối cùng gắp một khối sườn heo chua ngọt tuy rằng có điểm đen, bất quá thoạt nhìn trên đến cũng không tệ lắm. Ăn một khối, nàng đôi mắt tức khắc sáng lên, nhìn không được khen ngợi, hương vị thực không tồi a Thật vậy chăng? Tống Vân Mặc mới vừa vui vẻ, lại có điểm lo lắng, nên không phải là ngươi gạt ta đi. Ta cũng không có nếm hương vị, không biết ăn ngon không. Ngươi không tin liền nếm thử bái, hát Tống Vân Mặc, xem ra ngươi nấu ăn thiên phú cũng không tệ lắm à. Ân, có ta năm thành hòa hậu. Tô Hỏa Phi thường sú thí mà nói. Tống Vân Mặc cười xem nàng, trong mắt tràn đầy sùng nịch, cũng ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm. Quả nhiên hương vị cũng không tệ lắm. Tuy rằng không thể so những cái đó tiệm cơm đầu bếp làm đồ ăn, nhưng là liền hắn một cái từ chân chính ý nghĩa đi lên nói là lần đầu tiên nấu ăn tay mới tới nói, cái này trình độ, đã coi như là thiên tài cấp bậc. Tống Vân mặc tự nhiên cũng phi thường cao hứng, hắn thịnh hai chén cơm, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, cùng Tô Hỏa cùng nhau ăn khởi cơm tới. Một bữa cơm no, trên bàn đồ ăn, cũng bị hai người ăn đến không sai biệt lắm, Tô Hỏa trướng đến bụng đều tròn vo. Ăn xong lúc sau đành phải ôm bụng ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu ngươi thích ăn nói, lần sau ta còn cho ngươi làm. Tống Vân mặc nhợt nhạt cười nói, đến lúc đó hương vị sẽ càng tốt. Hảo A. Tô Hòa vướt bụng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tống Vân mặc đôi mắt một loan, kia tươi cười, tức khác như Minh Nguyệt Thanh Huy, điểm điểm sai xuống dưới. Ăn qua giữa trưa cơm, hai người cũng không chuyện gì làm, liền ngồi ở phòng khách xem TV. Tô Hòa An đến như vậy no, ngồi không bao lâu, liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên, cuối cùng vẫn là thật sự ở Tống Vân Mặc ra trên sofa, ngã đầu ngủ. Tống Vân Mặc cũng không có xảo nàng, tắt đi TV, sau đó cầm một cái thảm mỏng tới cấp nàng đắp lên. Nhìn đến Tô Hòa An tĩnh ngủ nhan, để sát vào xem càng thêm tinh tế như ngọc, không có một kia lôi chân lông làng ra, tinh xảo tú lệ ngũ quan, hàng mi dài ở mắt chu đầu hạ một vòng nhàn nhạt bóng ma. Một cổ thanh đạm lại cực kỳ dễ ngửi có cây dược hương từ nàng trên người truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Vân Mặc có chút ngây người, vô tình mà hướng tới Tô Hỏa mặt vươn tay. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến, hắn tay chạm vào nàng mặt khi, cái loại này non mềm tinh tế xúc cảm. Tống Vân Mặc mím môi, tay ngạnh sinh sinh đang tới gần Tô Hỏa rất gần địa phương đình chỉ. Trong lòng một mảnh rẫy rủa. Nô! Tô Hỏa khẽ rên một tiếng, khẽ to mày thân mình tựa hồ có chút không khỏe động động. Kết quả này vừa động, nhưng thật ra lộ ra một mảnh bạch khiết bóng loáng cổ. ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu dọi xuống, dường như một mảnh ôn nhuận dương chi bạch ngọc, người xem ánh mắt đều ngây người. thống vân mặc buông xuống con ngươi, nhìn tô hỏa. hắn thu hồi tay, lại là nhẹ nhàng túi người. sau đó, một cái nhợt nhạt hôn, dừng ở nàng bên môi. trong nháy mắt kia, thống vân mặc dường như chúa ma giống nhau. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy rời đi. Đương nhiên, đi đường thời điểm cũng không quên phóng nhẹ bước chân, sợ quấy rầy tới rồi Tô Hòa thanh ngọc. Nhưng là, vội vàng rời đi hắn không có nhìn đến, nguyên tưởng rằng đã ngủ Tô Hòa, nhịn không được nắm chặt trong tay thẳng mỏng, lông mi run rẩy, đôi mắt lại là chậm rãi mở tới. Nàng tự hồ nên có thể cảm nhận được vừa mới xúc cảm, cùng với kia ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng cảm giác. Chuyển động một chút thân mình, Tô Hòa nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tuy rằng phía trước loáng thoáng có một chút cảm giác, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tống Vân mắc sẽ. Tâm loạn như ma, không biết làm sao. Ăn cơm no lúc sau một cái ngủ trưa, tỉnh lại lúc sau cũng là 3 giờ. Tô Hòa ngủ đến không được tốt lắm, từ trước đến nay sẽ không nằm mơ nàng, thế nhưng làm một cái kỳ kỳ quái quái mộng, làm nàng cả người đều mệt đến không được, tỉnh lại lúc sau. Nhưng thật ra giống như tránh thoát kia mộng giống nhau thoải mái thanh tân. Lau một phen mồ hôi trên chán, tô hỏa tự nhiên là không nghĩ ngủ tiếp. Tuy rằng người ngủ thời điểm sẽ nằm mơ, nhưng là tỉnh lại thời điểm, những cái đó trong ngộng rõ ràng có thể thấy được phi thường chân thật cảnh tượng, lại sẽ chậm rãi biến mất ở trong trí nhớ. Trong ngộng nội dung, giống như có thể dùng nôn ngữ miêu tả ra tới, nhưng là đã mở miệng, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, kia mộng trôi đi. Tự nhiên là trở nên càng nhanh Tô Hòa hiện tại đại để chính là như vậy Một loại trạng thái Tuy rằng mới tỉnh ngủ Nhưng nàng đã quên mất chính mình mơ thấy chút cái gì Tựa hồ là thực đáng sợ đổ vật Nhưng là giống như lại có Phó Mạc cùng Tống Vân Mặc. Phó Mạc Tô Hòa một lòng Một chút một chút trầm đi xuống Nàng nhắm mắt lại Sâu kín thở dài Tỉnh ngủ ngủ chưa, Hai người là tính toán muốn ra cửa Tống Vân Mặc thoạt nhìn thần sắc như thường Tựa hồ ở Tô Hòa ngủ thời điểm hôn trộm nàng chuyện này, cũng không có phát sinh quá giống nhau. Tô Hòa cũng không có một chút biểu hiện, giống như chính mình trong lòng căn bản là không có phát hiện. Hai người ra cửa, là tính toán muốn đi đi dạo, kết quả xe còn không có khai ra rất xa đâu, bên ngoài liền bắt đầu điên cuồng trời mưa, nhìn tư thế, chỉ sợ một chốc cũng đỉnh không được. Nếu không đi ta kia quán trà đi, này ngày mưa uống uống trà, cũng coi như là một kiện thích dí sự tình. Tống Vân Mặc đề nghị, Tô Hòa tự nhiên là ứng. Hai bệnh không ngươi đáng giá càng tốt. Cái này ngọ thời điểm, với lúc là Tống Vân Mặc quán trà sinh ý tốt nhất thời điểm, hai người qua đi, thiếu chút nữa liền không địa phương. May mắn Tống Vân Mặc thói quen không rảnh thời điểm đều lại đây ngồi ngồi, cho nên vẫn luôn cho chính mình lưu trữ một cái đơn độc phòng, bằng không hai người lại muốn khắc tìm kiếm chỗ. Chỉ là Tô Hòa không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng sẽ gặp được vài vị người quen. Ai? Tiểu Hoa a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi a." Nên diện đi tới lão nhân, cười khanh khách hướng về phía Tô hòa nói, thái độ phi thường hòa ái, cũng lộ ra một cổ tử thân mật. Đứng ở hắn phía sau hai cái học sinh bộ dáng người, là vị này lão nhân nhậm giáo y, y khoa đại học Trung y, y hệ hai cái ở đọc tiến sĩ, nhìn đến nhà mình đạo sư như thế hòa ái bộ dáng, cũng bị kinh ngạc một chút. Chú y gì học viện ai không biết Lý lão từ trước đến nay tính tình không tốt, chọc nóng nảy bên người học sinh còn phải bị mang cái máu chó phun đầu, bất quá hắn nhưng thật ra thiệt tình vì học sinh hảo, hơn nữa tri thức mạch chắc, tuyệt đối là thuộc về danh thủ quốc gia cấp bậc đại nhân vật, cho nên hắn bọn học sinh nhưng thật ra cũng không có quá để ý cái gì. Ngay thường, Lý lão liền đối đãi chính mình đời cháu đều là một bộ không giả sắc thái bộ dáng, hắn nhưng cái đó van mười nhỏm Tự nhiên từ nhỏ thành thói quen lý la uy nghiêm, ở trước mặt hắn liền đại khí cũng không dám suyển một cái. Nhưng là hiện tại, Lý Lao cư nhiên như thế hòa ái dễ gần mà hướng về phía một nữ hài tử cười. Đây là thiên muốn hạ hồng vũ tiết tấu a. Lý sư huynh. Tô Hòa ánh mắt sáng lên, vài bước tiến lên, hô, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Kia hai cái học sinh càng là chấn kinh rồi. Sư Minh Nhìn đến tuổi bất quá hai mươi tuổi Tô Hòa, cùng năm cận cổ Hi, đầu tóc hoa dâm đạo sư. Sư huynh muội. Vui đùa cái gì vậy? Lý lão nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, không có gì xấu hổ ý tứ, thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi Tô Hòa xưng hô. Hắn liếc mắt một cái đứng ở Tô Hòa bên người Tống Vân Mặc, nơi này không phải Vân Mặc khai sao? Hoàn cảnh bầu không khí không tồi, ta liền thường xuyên lại đây ngồi ngồi. Ai, các ngươi hai cái đây là Hắn ý có điều chỉ mà cười, đại khái này đây vì hai người là cái gì quan hệ, bừng tỉnh đại ngộ nói, chết không được lần trước chúng ta mấy cái lão nhân nói phải cho vân mặc ngươi giới thiệu bạn gái ngươi không đồng ý, nói là có yêu thích người, nguyên lai like là như thế này a. Lý Lão rất là cao hứng, nghĩ đến đối với Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc ở bên nhau, cũng là thấy vậy vui mừng. Tuy rằng Tô Hòa từ bối phận đi lên nói, là hắn sư muội, nhưng là liền tuổi đi lên nói, đã là tôn bối. Trong mắt hắn, Tô Hỏa là cái thực không tồi hài tử, mà Tống Vân Mặc cũng là, hắn cùng Cố Lao quan hệ đặc biệt hảo, cũng coi như là nhìn Tống Vân Mặc lớn lên, rõ ràng hắn bản tính, tự nhiên cảm thấy hai người ở bên nhau là xứng đôi. Nghe được Lý Lao nói như vậy, Tô Hỏa đáy mắt lướt qua một mạt quan mang, nhưng là trên mặt lại vẫn cứ dường như không có việc gì mà cười nói, chẳng lẽ Lý Lao cho rằng Vân Mặc thích người là ta a? Ngươi hiểu lầm lặng, chúng ta hai người chỉ là bằng hữu. Lý Lao sừng sốt, có chút ngạc nhiên mà nhìn nhìn Tô Hòa, lại nhìn nhìn Tống Vân mặc. Tống Vân mặc ánh mắt buồn bã, lại là cái gì cũng chưa nói. Đây là... Ai, hảo đi hảo đi, các ngươi người trẻ tuổi thế giới ta cái này Lao xương cốt cũng đã không hiểu. Lý Lao xua xua tay, hiển nhiên là đã nhìn ra hai người chi gian tựa hồ có điểm thứ gì, bất quá hắn một cái trưởng bối tự nhiên là không nghĩ đúc kết đi vào, liền rời đi đề tài. Tiểu Hòa Ngươi biết ba ngày sau trung ý thì hội thảo sao? Liên ở kinh thành cử hành cái kia một năm một lần hội thảo. Hội thảo. Tô Hòa lấp đầu, ta không biết a. Lý Lao thần sắc lập tức liền lệnh xuống dưới, biểu tình có chút khó coi, thư lệnh một tiếng, phía dưới những người đó, chúng ta này đó Lao Đông Tây không nói lời nào, thật đúng là khi chúng ta không tồn tại. Tô Hòa cũng minh bạch, này đại khái lại là phía dưới những người đó, sen vào nàng tuổi khinh thường nàng. Hơn nữa tô hỏa ở trung y lì giới cũng đích xác không có gì lấy đến ra tay tư lịch, bất quá là một cái cao cao tại thượng quỷ y lì hệ môn môn chủ đệ ở nơi đó. Hiện tại quỷ y lì hệ môn rời khỏi giang hồ nhiều năm, sớm đã mất đi năm đó vô số trung y lì vì này hướng tới thánh địa vinh quang. Nàng suy một tiếng, lại là nhàn nhạt cười nói, không quan hệ, sự thật bãi tại nơi đó, ai cũng thay đổi không được. Lý mặt già sắc xanh mét. Cũng là cảm thấy phía dưới những cái đó bằng mặt không bằng lòng người ở khiêu chiến hắn quyền hạ, ta trở về hỏi một chút chuyện này nhi, ngày mai khiến cho người đem thư mời cho người đưa lại đây. Hảo! Tô Hòa nhợt nhạt cười nói, giống như một chút tính tình cũng không có dường như. Lý lão nhịn không được nói, tiểu hòa ngươi vẫn là. Ai? Tính! Các người hai người chậm rãi ngồi đi, ta cùng ta này hai cái học sinh liền đi rồi. kia Lý Sư huynh đi thông thả! Tô Hòa hướng về phía Lý Lao sán lặng cười. Nàng cùng Tống Vân mặc hai người nhìn Lý Lao rời đi bóng dáng chậm rãi biến mất, mới xoay người hướng tới bên trong đi đến. Nàng phía trước đều ở chú ý quỷ y hề môn nội loạn sự tình, lại là không có chú ý tới. Ngoại giới đối với quỷ y hề môn, đã mất đi rất nhiều năm trước cái loại này nhận đồng cảm, mà nàng, cần thiết muốn chậm rãi đem này đó dần dần hỏng mất đồ vật, một lần nữa thành lập lên. Đây là một cái dài lâu mà gian nan quá trình. Muốn uống điểm cái gì? Đối diện Tống Vân Mặc, hướng Tô Hòa hỏi. Tô Hòa bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, hai người hiện tại đã ở Tống Vân Mặc thói quen tự dùng cái kia phòng ngồi xuống. Thử xem cái này đi, tân đến lư sơn mây mù. Ấn. Tô Hòa đối trà không phải đặc biệt chọn, trà ngon nàng đều hái. Tống Vân Mặc cầm lấy trên bàn lục lạc, lắc lắc, liền ở ngoài cửa chờ người phục vụ, lập tức đi đến. Phân phó một phen, cái kia người phục vụ lại đi ra ngoài, trong nhà quay về một mảnh yên tĩnh. Ngươi vừa rồi lời nói, không đúng. Tống Vân Mặc rũ mắt, đột nhiên nói, đang xem trên bàn bãi về danh trả tuyên truyền sách tô hòa, ngơ ngác mà ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn Tống Vân Mặc, làm sao vậy? Tống Vân Mặc lại lần nữa lặp lại, ta nói, ngươi vừa rồi lời nói, không đúng. Cuối cùng hai chữ không đối, hắn căn từ rất nặng. Tựa hồ cũng là ở biểu đạt cái gì? Tô Hòa cầm tuyên truyền sách tay run lên, mí môi, dường như không có việc gì mà cười, cái gì không đúng a? Ta chỗ nào nói không đúng lời nói a? Miệng nàng thượng nói được bình tĩnh, nhưng là trong lòng, lại ở thình thịch mà buồn trồn, khẩn trương đến không được. Nàng không phải không biết vừa rồi Lý Lao nói chính là có ý tứ gì. Vừa mới giữa chưa phát sinh sự tình, bị Tô Hòa phát giác lúc sau thật giống như đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, làm tô hòa chậm rãi bắt đầu hiểu rõ hết thảy, cũng liên tưởng nổi lên rất nhiều trước kia đồ vật. nàng cùng tống vân mặc lần đầu gặp mặt, nàng cùng tống vân mặc tái ngộ, tống vân mặc cùng nàng nói chuyện khi biểu tình, tống vân mặc đối nàng ôn nhu, tống vân mặc nguyện ý vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. như vậy một hồi tưởng, những cái đó ký ức như thủy triều nùn kéo đến, làm tô hòa đều không trải qua ngây ngẩn cả người. nguyên lai từ như vậy sớm bắt đầu. Tống Vân Mặc cũng đã biểu hiện ra nàng cùng mặt khác người bất đồng, chỉ là nàng quá ngốc, vẫn luôn nhìn không ra, còn tưởng rằng hai cái chỉ là bằng hữu. Nàng nhất định thực quá mức đi, cho rằng hai người chỉ là bằng hữu, không rõ tâm tư của hắn, ở nàng cùng Phó mặc kết giao lúc sau, hương phấn mà nói cho Tống Vân Mặc chỉ lo chính mình cao hứng, lại không có nhìn đến hắn ảm đạm thần thương biểu tình. Tô Hòa thấy được Tống Vân Mặc rất nhiều đồ vật, trong lòng cũng là phi thường phức tạp, cũng không phải nói, nàng liền đối Tống Vân Mặc một chút cảm giác đều không có, Tô Hòa có thể cảm giác được, chính mình đối Tống Vân Mặc là rất có hảo cảm, chỉ là bạn bè trở lên, người yêu không đầy. Bất quá, cũng là có hy vọng không phải sao? Đặc biệt là ở nàng hiện tại, đã quyết định muốn hoàn toàn từ bỏ Phó Mặc thời điểm, Tống Vân Mặc chưa chắc không phải cái tốt lựa chọn. Nhưng là nghĩ đến, Tô Hòa lại cảm thấy chính mình làm như vậy, có điểm đê tiện. Tống Vân Mặc cũng không phải nàng lốp xe dự phòng, dựa vào cái gì phải đợi nàng tới yêu hắn. Hắn rõ ràng đáng giá càng tốt nữ hài, mà nàng hiện tại, lại còn ở cùng phó mạc cảm tình chung không có hoàn toàn rút ra thân tới. Tô Hòa ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là nàng đối phó mạc, là thiệt tình thích, có lẽ không có ái như vậy thầm, lại là Tô Hòa hai đời tới nay, cái thứ nhất thích người trên. Nàng cùng phó mạc tách ra, thương tâm là tuyệt đối có. Mà nàng cũng không phải bởi vì ôn nhã kia kiện nho nhỏ hiểu lầm, chỉ là bởi vậy thấy được, hai người chi gian tranh lệch đồ vật còn có rất nhiều. Nàng lui một bước, bổn ý là muốn bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại, chính là Tống Vân Mặc rồi lại. Đang lúc tô hòa tâm loạn như ma thời điểm, Tống Vân Mặc kiên định như bản thạch thanh âm, ở nàng bên thai vang lên. Lý Lao cùng kia vài vị trưởng bối, đều là ta ông ngoại bằng hữu, từ nhỏ nhìn ta lớn lên phía trước ở ngươi cùng sư phụ ngươi tới thanh bình hội sở kia một ngày vài vị trưởng bối nói muốn đem cháu gái giới thiệu cho ta ta cự tuyệt tống vân mặc thanh âm bình tĩnh lại là đem chính mình vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng sự tình một chút một chút từ từ kể ra lúc này tô hòa có chút hoảng loạn rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải nàng biết tống vân mặc muốn nói cái gì ta lý do cự tuyệt là ta đã có thích người tống vân mặc từng câu từng chữ mà nói Ngay sau đó nâng lên mắt, nhìn Tô hỏa Tô hỏa người ta thích, cho tới nay, đều là ngươi. Hắn thanh âm không phải tình cảm mãnh liệt mười phần, ngựa khí bình đạm mà lại ôn nhuận, chính như hắn tính cách, không hùng hổ doa người, lại là khiêm khiêm quân tử như ngọc, khí độ khiêm tốn như chúc. Nhưng là, lúc này Tống Vân Mặc thanh âm, lại làm Tô hỏa đống nhiên cả kinh. Nàng toàn bộ thân mình run lên, có chút hoảng loạn mà nhìn Tống Vân Mặc, lẩm bẩm nói, Vân Mặc. Nàng minh bạch là một chuyện nhi, nhưng là nói ra lại là một chuyện khác nhi. Nàng hiện tại là càng thêm không biết làm sao. Tống Vân mặc trầm rãi dương mắt, đón nhận Tô Hòa hoảng loạn ánh mắt, nhẹ nhặt cười, kia tươi cười giống như có vô hình ma lực, có thể cho người tâm một chút một chút bình tĩnh trở lại. Không cần hoảng. Hán cười nhạt nói, an ủi Tô Hòa, ta không phải đang ép người, chỉ là đem đấy lòng ta ý tưởng nói ra mà thôi. Tô Hòa cắn cắn môi, Ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Vân Mặc, "Ta không cần cự tuyệt ta." Tống Vân Mặc lại đột nhiên thần sắc biến đổi, tựa hồ nhìn ra Tô Hòa sắp muốn xuất khẩu nói, dông nhiên âm lượng đề cao, đánh rื้อ ấy Tô Hòa nói, Tô Hòa nhắm mắt lại, cố chấp mà tiếp tục nói đi xuống, "Ta cần thiết muốn, Tống Vân Mặc, ta không xứng với ngươi." Tống Vân Mặc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. "Ta hiện tại còn ở cùng Phó Mặc cảm tình chung không có rút ra, ngươi đáng ra càng tốt người tới thích hai bảy một trung y dì hội thảo ta không cần tống vân mặc rũ mắt thanh âm trầm thấp ta không cần ai tới thích ta thích người này liền đủ rồi tô hỏa mặt lập tức đỏ lên chiếc nhã lẩm bẩm ta tống vân mặc kiên định mà nhìn nàng ta nói ngươi không cần cho ta hồi đáp ngươi biết liền hảo cũng không cần cùng ta nói mặt khác ta thật sự thật sự hắn thần sắc ai thiết lộ ra một cổ tuyệt vọng Tô Hòa đống nhiên cả kinh, nàng chưa bao giờ gặp qua có như vậy biểu tình Tống Vân Mặc. hắn từ trước đến nay là thòng dong đạm mạc, dường như chân trời vân, làm người nắm lấy không ra, nhưng là hiện tại, hắn cảm xúc, lại làm rõ ràng thân là người đứng xem Tô Hòa, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị ấn. Nàng thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng. Tống Vân Mặc thân sắc rốt cuộc nhẹ nhàng lên, nhìn Tô Hòa trong ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng. Tô Hòa lại là bị trầm trọng ép tới không thở nổi. Nàng thật sự không biết. Vừa lúc lúc này, người phục vụ vào được, đưa tới Tống Vân Mặc chuyên dụng trà cụ, lá trà cùng thủy, cũng tất cả chuẩn bị tốt. Tống Vân Mặc nói muốn tự tay pha trà, trên mặt hắn phía trước biểu lộ ra tới ai thiết cũng đảo qua mà hết, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cùng trước kia cái kia Tống Vân Mặc không có gì hai dạng. Nếu Tống Vân Mặc đều ở cố tình lẩn tránh vừa rồi phát sinh sự tình, Tô Hòa tự nhiên cũng không dám nói cái gì, hơi mang miễn cưỡng mà cười xem hắn. Hai người ngồi uống lên buổi chiều trà, không khí nhìn như hòa thuận vui vẻ, nhưng là lại trộn lẫn không ít xấu hổ. Đại khái 5 giờ nhiều chung thời điểm, Tô Hòa liền cáo biệt rời đi. Tống Vân Mặc cũng không cản nàng, vốn định nói đưa nàng đi ra ngoài, kết quả bị Tô Hòa cự tuyệt. Làm ta bình tĩnh một chút đi. Nàng nhẹ nhẹ nói. Tống Vân Mặc nguyên bản muốn đứng dậy động tác cũng là cứng lại cuối cùng chỉ là ngồi ở trên đệm mềm, ngơ ngác mà nhìn Tô Hòa rời đi. Trước mặt hắn trả, bước lên khởi nhàn nhạt sương khói, mơ hồ hắn hai mắt. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Một chữ tỉnh, khó nói. Tô Hòa về đến nhà, tâm loạn như ma, liền lâm huyền thanh tới tìm nàng, cũng không có được đến bao lớn chú ý. Loại tình huống này, mãi cho đến ngày hôm sau mới giảm bớt một ít. Hơn nữa đêm qua, nàng còn mất ngủ. Ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được, cuối cùng chỉ có chạy đến trong không gian mặt đi đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Ngày hôm sau, Tô hỏa thu được đến từ chính cái kia trung ý hội thảo thư mời. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lý lao động tác vẫn là thực mau, uy nghiêm hãy còn ở, gừng càng già càng cay à. Tô hỏa quyết định phải hảo hảo thu liễm hỗn loạn suy nghĩ, sau đó ở hai ngày sau đi tham gia cái này trung ý, ý hội thảo. Hai ngày lúc sau... Kinh thành mô ra khách sạn bên trong. Hôm nay Trung Y Dì Hội Thảo, tụ tập, đều là quốc nội Trung Y Dì Giới tương đối có danh tiếng nhân vật, thậm chí có không ít có danh vọng lao danh thủ quốc gia xuất hiện, tỉ như lý lao đám người. Mà những người này, đại bộ phận, cũng đều là Tô Hòa lúc trước đã gặp mặt, nhận thức. Chỉ là một cái Trung Y Dì Hội Thảo, Tô Hòa tự nhiên không có chỉnh trọng đến mặc vào một thân lễ phục, bất quá nàng vẫn là cố tình chọn lựa một chút quần áo. Mặc vào một bộ màu trắng âu phục trang phục, bên trong phối hợp màu lam nhạt về lanh áo sơ mi, tóc ở sau đầu vẫn khởi, hóa một cái trang điểm nhẹ, nhãn tuyến phát hỏa đôi mắt hơi hơi thượng tiểu. Trên người nàng, thuộc về nữ hài ngây ngô nhanh chóng rút đi, thay thế, là thuộc về một nữ nhân, thành thục, ổn trọng. Như vậy tô hòa, thoạt nhìn không giống như là 20 tuổi, mà như là 25 tuổi. Bất quá, này cũng coi như là nàng mục đích nơi. Nếu những người đó bởi vì nàng tuổi coi khinh nàng, kia nàng cũng muốn có lấy đến ra tay ổn trọng thành thục cảm mới được. Kỳ thật âu phục cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ căng đến khởi, đại bộ phận nữ tính, xuyên loại này chính thống trang phục công sở, đều xuyên không ra cái loại này cao quý thành thục ra tới, may mà, tô hỏa là thuộc về kia bộ phận số ít. Nay bộ màu trắng âu phục mặc ở trên người nàng, cũng không sẽ hiện lão, mà là làm nàng càng cụ có thể tin lực mà thôi. Bất quá nàng thân cao không tính là đặc biệt cao, bất quá 1m65 bộ dáng, làm nàng bất đắc dĩ chọn lựa một đôi tế cùng giày cao gót mặc vào. Hội thảo bắt đầu thời gian là tại hạ ngọ 3 giờ, buổi tối còn có một cái liên hoan, tô hỏa tính tính khoảng cách, đánh giá một chút thời gian, mới làm tô hoàng đem chính mình tặng qua đi. Màu đen điệu thấp nổi liêm cả đi lạc, một thân màu trắng tây trang thành thục mỹ nhân, tô hỏa từ bên trong xe bán ra tới trong ngáy mắt, liền kinh diễm không ít người. Đệ thư mời, nàng một mình một người đi vào yến hội thính. Nơi này bố trí, là thực tầm thường yến hội thính bố trí, phía trước một cái đài cao, đại khái là dùng để diễn thuyết, còn có máy chiếu bạch màn sân khấu từ từ công cụ, mà đài cao phía trước, đó là bày biện chỉnh tề từng hàng ghế dựa. Cái này yến hội thính phi thường đại, tuy rằng bái phòng rất nhiều ghế dựa, bất quá mặt sau vẫn cứ còn có rất lớn một khối đất trống, mà cái này địa phương. Là bị dùng để thả một ít phô màu trắng cơm bố bằng dài, mặt trên lấy rượu có 2 vũ hội hình thức, thả một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt. Từ bố trí đi lên xem, trận này hội thảo, còn xem như tụ tập rất nhiều nhân vật. Tô Hòa cố ý tới hơi muộn, tiến vào thời điểm, đã có mời danh sách thượng đại bộ phận người trình diện. Nga, vị tiểu thư này nhưng thật ra lạ mặt, xin hỏi ngươi là, một cái trung niên nam nhân đi đến Tô Hòa trước mặt, cực có lễ hỏi. Tô Hòa không có trả lời, mà là mỉm cười xem hắn, tươi cười trang trọng mà cao quý, ngài là Nga, ta là trận này hội thảo người khởi sướng, ta kêu Dương Lâm. Kia trung niên nam nhân hòa ái cười nói, cũng không có làm người cảm giác được chút nào kiêu căng, hình như là một cái phi thường dễ dàng ở chung người. Nhưng là Tô Hòa, lại từ hắn trong ánh mắt, thấy được tính kế cùng đánh giá. Trong lòng thoáng có điểm khó chịu, bất quá nàng vẫn chưa biểu hiện thật sự rõ ràng mà là cười nhạt trả lời, Nga, Nguyên Lai like là Dương Tiên Sinh, ta là, Tô Hòa. Nàng cố tình cắn trọng tên của mình, sau đó rất có hứng thú mà nhìn Dương Lâm biểu tình phản ứng. Nếu nàng không có đoán sai nói, lý lao trong miệng bằng mặt không bằng lòng, rõ ràng được lời nói muốn mời chính mình, kết quả coi khinh chính mình tư khấu thư mời người, chính là trước mặt vị này Dương Lâm Tiên Sinh đi. Quả nhiên, Dương Lâm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, chính là tươi cười cũng trở nên miễn cưỡng lên. Nguyên Lai. Like. Nguyên Lai like là Tô Hòa Tiểu Thư. Đã sớm nghe nói ngài đại danh. Hắn nhưng thật ra phản ứng tấn mãnh, hiện tại nhanh như vậy cũng đã bắt đầu ở trụ Tô Hòa mông ngựa. Kỳ thật dương lâm trong lòng, là có chút sợ hãi. Hắn lúc trước khấu hạ Tô Hòa Thư mời, cũng là nhất thời khí phách, nhìn đến một Trung Quốc nội Anh tài trung gian, đồng nhiên xuất hiện như vậy một cái tiểu cô nương tên, trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm. Quả thực cảm thấy chính mình khởi xướng trận này hội thảo trình độ đều bị kéo thấp. Hắn trong lòng khó chịu, nháy mắt đã quên kia vài vị lao danh thủ quốc gia phân phó, đem Tô Hòa tên xóa rớt, mới có thể làm sao lại Tô Hòa không có nhận được phát ra thư mời. kỳ thật ở làm lúc sau, Dương Lâm trong lòng vẫn là có chút hối hận. Liên tính hắn có chút xem thường sắp sửa tuổi xế chiều quỷ y hề môn, cho rằng Tô Hòa bất quá là cái không nên thân tiểu cô nương. Cái kia quỷ Y Y Hải môn tuyển dụng như vậy một cái môn chủ, càng là già cả mắt mờ. Nhưng là, như vậy làm lúc sau, hắn nhanh chóng nhớ tới, trong vòng mặt về Tô Hỏa nghe đồn. Tô Hỏa hiếm khi ở trước mặt mọi người lộ diện, nhưng là nàng truyền thuyết chính là thật không ít. Đặc biệt là gần nhất mới xảy ra quỷ Y Y Hải môn thanh trừ phàn đồ, bao nhiêu người bị liên lụy mà táng ra bại sản, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Nay hết thảy đều cấp Tô Hỏa cái này thần bí nữ hài trên người bao phủ thượng một tầng huyết quang. Từ phía trên long hổ đường sự kiện phát sinh lúc sau, liền có người coi Tô hỏa vì hung thú mãnh hổ, cho rằng nàng treo chọc không được, hiện tại gần nhất, kia phân hung danh, lại thượng mấy cái cấp bậc Cho nên, Dương Lâm đánh nội tâm, là có điểm sợ hãi Tô hỏa vạn nhất chính mình bị coi là địch nhân, cũng bị cái này nữ hài tàn nhẫn thủ đoạn làm đến cửa nát nhà tan. Dương Lâm có chút không dám tưởng tượng, Hắn muốn là một nhà trung y viện viện trưởng, ở trung y phương diện cũng là có chút thành kiểu, khinh thường Tô Hòa, cũng bất quá là bởi vì Tô Hòa tuổi, thật sự không coi là là cái gì có năng lực trung y đi Hơn nữa hắn còn nghe được kia vài vị lao danh thủ quốc gia, đều là đối Tô Hòa khen không dứt miệng, trong lòng lại khó tránh khỏi ghen ghét. Bất quá, đối với Tô Hòa tàn nhẫn thủ đoạn, hắn vẫn là nhận đồng, bằng không cũng sẽ không sợ hãi. Chính là thư mời đều đã phát ra đi, hắn muốn cứu lại cũng không còn kịp rồi, liền ôm tâm lý may mắn không có quản chuyện này, trong lòng tưởng có lẽ Tô Hòa không biết có hội thảo chuyện này, cũng không biết có thư mời đâu. Rốt cuộc trận này hội thảo, ngoại giới không có gì đưa tin, chỉ có trong vòng có địa vị nhân tài biết. Liền tính nhiều đến lúc đó, vài vị lao danh thủ quốc gia hỏi tới, hắn cũng đại có thể nói thư mời đã phát ra đi, lúc sau xuất hiện cái gì hắn cũng không biết. Trách nhiệm nhưng thật ra đẩy đến không còn một mảnh Lại là không nghĩ tới Lý Lao cư nhiên tự mình gọi điện thoại hỏi đến Dương Lâm lập tức bị dọa đến không được An Lý Lao hảo một đốn cỡ trách lúc sau Mới đưa thư mời hướng về Tô Hòa phát ra Càng không nghĩ tới chính là Hắn làm chủ nhà đứng ở chỗ này Cười khenh khách màng nên đón khách nhân Kết quả nên đón như vậy một cái sát tinh Tô Hòa liếc xéo không ngừng mạo mồ hôi lạnh Dương Lâm Thư lạnh một tiếng Mang theo vài phần ý cười cố ý hỏi, phía trước Dương tiên sinh nhưng đều không có cho ta phát thư mời đâu, chính là khinh thường ta quỷ y môn A. Nàng tựa hồ là ở nói rợn giống nhau, nhẹ nhàng mà cười nói. Nhưng là Dương Lâm, lại khẩn trương đến không được. Đương nhiên không phải. Sao có thể đâu? Một viên đậu đại mồ hôi, từ Dương Lâm ngạch biên chạy xuống, hắn xấu hổ mà cười, chỉ là trung gian xuất hiện một chút bại lộ. Tuyệt đối không phải ta không nghĩ chia tô tiểu thư ngài thư mời. Cái này ngài cần phải thông cảm a Thông cảm nhưng gánh không thượng. Tô Hỏa cười nói một câu, trong mắt lại là hiện lên một mặt lánh lệ quang. Bất quá nàng cũng không có tính toán tiếp tục truy cứu đi xuống. Dương Lâm đại biểu, kỳ thật là trung y đi giới trung đại bộ phận người đối nàng cái nhìn. Nàng liền tính trả thù Dương Lâm, cũng sẽ không đối cái này hiện trạng có một chút thay đổi thậm chí còn sẽ làm người cho nàng bôi lên không tốt cái nhìn, mất nhiều hơn được. Dù sao nàng cũng không phải keo kiệt như vậy người, liền cũng không có tính toán tiếp tục truy cứu đi xuống. Nàng nhấc chân hướng tới bên trong đi đến, không có lại xem dương lâm liếc mắt một cái. Không bao lâu, vài vị cấp quan trọng lao danh thủ quốc gia, sôi nổi đã đến, trong đó đại bộ phận đều cùng tô hòa là nhận thức, tới lúc sau cùng nàng chào hỏi cảnh tượng, cũng làm không ít người ghé mắt. Trung y ghi hội thảo, lúc này mới chính thức bắt đầu rồi. Hai bệnh hai phùng thật thật. Làm chủ nhà Dương Lâm, đã đứng ở trên đài, cười khanh khách mà nhìn mọi người, nói phía chính phủ mà cũ kỳ bắt đầu đọc diễn văn. Phía dưới ghế trên, đã ngồi đầy người. Này đó vị trí, tự nhiên là dựa theo Trung y ghi giới địa vị tới an bài, ngồi ở đệ nhất bài, đều là một ít bộ dáng giàn ua, khí độ bất phàm lão danh thủ quốc gia nhóm, liền tính bọn họ học sinh cũng chỉ có thể dựa theo tự thân địa vị ngồi ở mặt sau. Nhưng là, tuổi phổ biến đều phi thường đại đệ nhất bài, lại đột ngột mà xuất hiện một cái tuổi phi thường tiểu nhân nữ hài, ngồi ở một chúng lao danh thủ quốc gia bên trong, cũng có vẻ bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều là khí độ mười phần, so với chung quanh lão danh thủ quốc gia nhóm, cũng là chút nào không thua kém, cũng không có bởi vì tuổi, mà đã bị so đi xuống. Cũng là vì tuổi, cho nên nàng lúc này thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Người này, tự nhiên chính là Tô Hòa. Lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy ra, làm ra động tĩnh, vừa lúc là Dương Lâm nói song thượng câu nói trống vắng, thật lớn thanh âm, tiếng vọng ở an tình yến hội trong sảnh, mọi người, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Một cái ăn mặc màu đỏ váy dài nữ nhân, phía sau đi theo vài cái ăn mặc hắc y hề bảo tiêu, liền tính cách đến rất xa. Cũng có thể đủ cảm nhận được từ trên người nàng truyền ra tới cái loại này cao ngạo cùng miệt thị. Tô Hòa quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền hỏi một câu bên người Lý Lão, đó là ai? Lý Lão nheo lại đôi mắt nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, không thượng không hạ một cái nha đầu. Trừ tiên sinh duy nhất đệ tử, nguyên dược tập đoàn tổng tài. Trừ tiên sinh Tô Hòa nhưng thật ra biết là trung y địa giới danh khí rất lớn một vị Lão danh thủ quốc gia. Là rất nhiều vị thủ trưởng tượng khách, nghe nói y lý thuật xuất thần nhập hóa, có thể nói một thế hệ thần y chẳng qua Tô Hòa nhập đạo Trung y lý hề dưới thời điểm, trừ tiên sinh đã dần dần ẩn lui, vì thế giang hồ chỉ còn lại có hắn truyền thuyết, lại không thấy hắn thân ảnh. Bất quá nguyên dược tập đoàn, Tô Hòa liền không quá biết được. Lý Sư Minh, cái này trừ tiên sinh ta nhưng thật ra biết, bất quá cái này nguyên dược tập đoàn là cái gì? Lý Lao thấp giọng giải thích. Là trước mắt quốc nội lớn nhất trung dược tập đoàn, kỳ hạ có rất nhiều gia xích bệnh viện, còn có trung dược đường, có thể nói là trước mắt trung ý để giới trung kiên lực lượng. Mà vị này trừ tiên sinh đệ tử gọi là phùng thật thật, là nguyên dược tập đoàn chủ tịch nữ nhi, trước đó không lâu đảm nhiệm nguyên dược tập đoàn tổng tài. Tô Hỏa cười ha hả mà nhìn Lý lão Lý Sư Huynh tự Hồ Ngươi không phải thực thích nàng A. Lý Lao hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì sắc mặt tốt, đem đối phùng thật thật tác cảm không chút nào giữ lại mà triển lộ ra tới. Quá cao ngạo, phi thường tự cho là đúng, bởi vì chính mình y lì thuật hảo, cho nên cô ý nhục nhã rất nhiều chung y lì giới tân sinh lực lượng, hoàn toàn không có tôn ti nha đầu. Thật không biết vị kia phùng chủ tịch là nghĩ như thế nào, làm nàng tới kế thừa, rõ ràng nàng ca ca, năng lực càng tốt, làm người cũng rất không tồi. Tô hỏa nhưng thật ra có chút kinh ngạc, lý lao thế nhưng sẽ như thế trách cứ một cái hậu bối. Xem ra cái này phùng thật thật thật là làm nàng phi thường chán ghét ta. Tô Hòa như suy tư gì gật gật đầu, quay đầu đi xem thời điểm, liền phát hiện phùng thật thật đã muốn chạy tới nàng phía sau kia một loạt. Đệ nhị bài, vị trí xem như phi thường không tồi, Tô Hòa đã thấy được phùng thật thật vị trí, liền ở nàng sau lưng cách đó không xa. Trên đài dương lâm vốn dĩ bị đột nhiên đánh gãy đọc diễn văn, trong lòng có chút khó chịu, bất quá nhìn đến là phùng thật thật cái này sát thần. Liền ngượng ngùng mà đem bất mãn nói để ép đi xuống, xấu hổ mà cười nói, nguyên lai like là phùng tiểu thư, nhanh lên ngồi đi. Phùng thật thật ngừng ở nơi đó, cao ngạo mà nâng lên cảm, tuy rằng bộ dáng xinh đẹp lanh diễm, nhưng thật sự là làm nhân sinh không dậy nổi hảo cảm. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Nàng lạnh lùng mà nói, nghe tới tuy rằng là đang nói xin lỗi, nhưng là nàng ngữ khí, thật sự là không có một chút xin lỗi ý tứ. Dương Lâm sợ với phùng thật thật bối cảnh, tự nhiên khó mà nói cái gì. Không có việc gì không có việc gì, ngồi đi. Dương Lâm liên tục xua tay. Phùng thật thật hơi hơi gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua, thấy được chính mình vị trí, vốn dĩ nàng còn đối đệ nhị bài vị trí rất vừa lòng, nhưng là nàng trong lúc vô ý, lại thấy được ngồi ở đệ nhất bài tô hòa. Tô hòa cũng vừa lúc ở xem nàng, hai người ánh mắt chạm vào nhau, phùng thật thật tức khắc nhíu như mày tấu họ nhưng thật ra thần sắc như thường mỉm cười hướng về phùng thật thật gật gật đầu đại khí phong phạm tự nhiên mà vậy liền biểu lộ ra tới bất quá phùng thật thật lại đối chính mình ngồi đệ nhị bài nhưng là một cái không biết tên nữ nhân lại ngồi ở đệ nhất bài cảm thấy phi thường khó chịu vị này đại tiểu thư hiển nhiên là phát giận phát quán một người cũng không có cố kỵ trường hợp lập tức liền nói ra tới dương viện trưởng ta vị trí như thế nào ở đệ nhị bài đâu nàng bất mãn mà nâng lên cảm Lạnh lùng mà nhìn Dương Lâm. Dương Lâm thần kinh lập tức banh lên, khô cằn mà cười hai tiếng. Phùng tiểu thư lần trước tới, không phải cũng là ngồi đệ nhị bài sao. Lần này như thế nào? Phùng thật thật ánh mắt quét tô hòa phương hướng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết. Vị trí này, còn không phải là dựa theo tư lịch bài bối, làm ta ngồi đệ nhị bài, so ra kém đệ nhất bài những cái đó vị lao tiền bối, ta tự nhiên không thể nói cái gì. Nàng nói đến thập phần trắng ra không có một chút ngăn cản, đệ nhất bài không ít lao danh thủ quốc gia, đều nhăn lại mi, mắt lộ không vui. Tuy rằng này đó vị trí thật là dựa theo tư lịch bài bối, nhưng là giống nàng như vậy, thật thật không hề cố kỵ mà nói ra người, thật đúng là trừ bỏ nàng, liền không có người khác. Độc nhất phân, nhưng là phùng thật thật lại một chút không có cố kỵ, tiếp tục nói, chính là, vì cái gì đệ nhất bài sẽ xuất hiện một cái tuổi còn không có ta đại tiểu cô nương đâu. Đây là ở đánh chúng ta mặt, đánh chúng ta các vị tiền bối mặt sao. Nàng thanh âm thập phần lãnh lệ, cũng tự giác bắt trẻ đạo lý, nói được tự tin mười phần. Nàng cũng cảm thấy, mặt sau những người đó, tất nhiên là sẽ phụ hòa nàng, hơn nữa nàng không phải còn kéo lên này đó lao tiền bối sao. Kỳ thật người khác cũng không phải không có nghi hoặc, bất quá nếu thấy được tô hòa cùng này đó vị lao danh thủ quốc gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng, còn một ngụm một cái sư minh. Cũng loáng thoáng minh bạch cái gì, không có lắm miệng. Nhưng thật ra Phùng thật thật, cũng không hiểu biết tình huống, liền nói ra tới. Dương Lâm hiện tại tự nhiên là ở trên đài không đứng được, vội vàng đi xuống tới, xấu hổ mà cười nhìn về phía Phùng thật thật, cái này. Phùng tiểu thư à, vị kia đâu, là Tô Hòa tiểu thư, cũng là quỷ y Y hề môn môn chủ, dựa theo bối phận tới nói, là cùng lý lao đám người một cái bối, cho nên mới ngồi ở đệ nhất bài. Phùng thật thật hừ lạnh một tiếng, vui vùa cái gì vậy? Ta như thế nào chưa bao giờ có nghe nói như vậy một người, Quỷ y y môn lại là cái gì? Tô hòa đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng, đang lúc nàng chuẩn bị đứng lên thời điểm, tính tình vốn dĩ liền không phải thực tốt lý lao, thế nhưng so nàng còn nhanh mà đứng lên. Phùng thật thật, vậy ngươi là đang nói chúng ta này những lao nhân láo hồ đồ sao? Hắn không chút khách khí mà mở miệng, rất là không cao hứng mà trừng mắt Phùng thật thật. Phùng Thật Thật sắc mặt biến đổi, ta không phải ý tứ này, Lý Lão. Nàng tuy rằng ở Trung Y Lệ Giới địa vị đặc thù, nhưng là Lý Lão dù sao cũng là cùng nàng Lão sư một cái bối phận nhân vật, cũng là Trung Y Lệ Giới bị chịu tôn kính Lão Thiên Bối. Vừa lúc Trung Y Lệ Giới là một cái nặng nhất bối phận giảng lễ địa phương, nếu nàng Phùng Thật Thật hỏng rồi cái này lễ, khẳng định sẽ đã chịu nhất trí khiển trách. Phùng Thật Thật tự nhiên là không dám xúc cái này rủi ro. Bất quả lý lao hiển nhiên là đã sớm xem không tới nàng, hiện tại bắt được cơ hội này, đó là không lưu tình chút nào mà nạ pháo. Ngươi không phải ý tứ này là có ý tứ gì. Ngươi ngôn ngữ, rõ ràng chính là khinh thường quỷ y thề môn. Phung thật thật, ngươi tuổi cũng không nhẹ, không nên làm ra như vậy không hiểu chuyện hành vi. Nhưng là, liền tính là ngươi lão sư chử tiên sinh tới rồi, nhìn thấy tiểu hòa sư phụ lâm tiên sinh, kia cũng ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tiên sinh cũng là hắn trưởng bối, hiện tại tiểu hòa cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau lại làm sao vậy. Phùng thật thật sắc mặt thoáng chốc trở nên phi thường khó coi, lý lao lời nói, thật là một chút không lưu tình, hoàn toàn là thuộc về trách cứ cấp bậc Phùng thật thật trong lòng tức giận đến không được, bất quá lý luôn nàng trưởng bối, nàng không dám phản bác, một phen phẫn nộ, tự nhiên mà vậy mà liền chuyển rời đến tô hòa trên người. Tô hòa cảm nhận được phùng thật thật phẫn nộ đến giống như muốn đem nàng bỏng cháy ra một cái động tới ánh mắt, Bất quá cũng không có để ý, mỉm cười rũ mắt, vẫn chưa đem phùng thật thật đặt ở trong lòng. Nhưng là ở phùng thật thật trong mắt, tô hòa tươi cười, quả thực chính là sống sờ sờ trâm trọng. Nàng mặt nóng rát mà thiêu, lại là không thể không tại như vậy nhiều người trước mặt, tiếp thu lý lao trách cứ. ngươi ngôn ngữ gian, thế nhưng đối quỷ y y môn như thế bất kính. ngươi hay không biết, ở các ngươi nguyên dược tập đoàn đều còn không có thành lập thời điểm. Quỷ Y Y Hề môn đó là ta trung ý đi giới trụ cột vững vàng lực lượng, cũng là chúng ta trung ý đi giới chủ đạo. Các ngươi này đó tiểu bối, hiện tại quỷ Y Y Hề môn lâu bất xuất thế, thế nhưng liền ở ngôn ngữ gian như thế khinh miệt quỷ Y Y Hề môn, này quả thực là đối chúng ta toàn bộ trung ý đi giới vũ nhục a. Trung ý thì chi bất hạnh? trung ý gì to lớn bất hạnh a. Lý Lao nói đến sau lại, cũng là càng thêm kích động. Ở đây mặt khác mọi người, cũng là một mảnh trầm mặc. Vốn dĩ bọn họ ngay từ đầu, là có chút vui sướng khi người gặp họa phùng thật thật cái này thai tinh, thế nhưng bị Lý Lão một phen trách cứ, trong lòng chính sảng không được thời điểm, đồng nhiên nghe được Lý Lão như vậy một phen lời nói, tức khắc trầm mặc. Trong lòng, tràn đầy, đều là chấn động. Hiện nay Trung Ý Thế giới, biết quỷ Ý Thế môn tên, cũng đều là một ít lớp người già tử, một bộ phận qua đời, một bộ phận tuy rằng còn sống, bất quá đã quyền cao chức trọng. Quỷ y ghi môn tị thế lâu không ra, uy danh tự nhiên không có bao nhiêu người nhớ rõ, Trung y ghi giới cũng bởi vậy trở thành năm bẻ bảy mảng, là nhiều ít lớp người già tử trong lòng đau a. Lý Lao hiện tại không chỉ là ở trách cứ phùng thật thật, cũng là ở đường kim Trung y ghi giới những cái đó đã quên buồn ra hỏa. Một phen phẫn nộ, toàn bộ phát tiết ra tới. Tuổi già hắn, vô cùng hoài niệm khi còn bé, đi theo sư phụ học tập thời điểm, khi đó, quỷ y ghi môn nổi bật chính thịnh. Toàn bộ trung y thế giới chính là một cổ tử ngưng tụ lực lượng, vô cùng đoàn kết. Nhưng là hiện tại đâu? Lý lão như thế nào có thể không đau lòng? Phùng thật thật bất hạnh, đương như vậy một cái ngoài nổ. Nàng mặt thanh một trận bạch một trận, đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Vừa lúc lúc này, tô hòa đứng lên, đỡ Lý lão, Lý sư huynh, một ít lời nói, dùng ngôn ngữ vô pháp thuyết minh, ta sẽ dùng hành động, tới chứng minh. 273 bảy y chi đại đạo tô hòa lời này nói được len ken hữu lực nói năng có khí phách nàng ánh mắt càng là không né không tránh nhìn phía kia phùng thật thật trong ánh mắt lạnh băng cùng uy nghiêm chỉ một thoáng làm phùng thật thật hoảng sợ không thôi trong lòng một cái run run nàng trong lòng không tự chủ được mà dâng lên vài phần sợ hãi bất quá phùng thật thật thực mau trở về quá thời tới hơn nữa đối tô hòa dâng lên vô cùng oán hận nhưng là hiện tại cái này trường hợp Cho dù nàng lại kiêu ngạo tính tình, cũng không dám tại như vậy nhiều vị tiền bối trước mặt phát hỏa, chỉ có thể nén lín dận, chỉ là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tô hỏa. Tô hỏa tự nhiên sẽ không để ý này một người ánh mắt, nếu là nàng liền cái này đều để ở trong lòng nói, như vậy nàng sớm bị tức chết ngàn tám trăm hồi. Lúc này, làm chủ nhà Dương Lâm không thể không ra tới hòa giải, phùng thật thật đương nhiên là thừa dịp lúc này tìm cái bậc thang đã đi xuống. Bằng không tiếp tục mất mặt nàng nhưng chịu không nổi. Tô Hòa cũng không có hùng hổ doa người, đỡ lý lao ngồi xuống, dường như phùng thật thật bất quá là cái nhảy nhót vai hề giống nhau, không có lại liếc nhìn nàng một cái. Phùng thật thật liền ngồi ở Tô Hòa mặt sau, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Tô Hòa lại là xinh đẹp cười, rồi sau đó liền đem phùng thật thật oán hận ánh mắt, đặt ở sau đầu. Chú ý về hội thảo, buồn ý đi lên nói, là có điểm buồn kẻ mà nhằm chán đều là một cái cá nhân đi lên diễn thuyết, phát biểu chính mình đối cái gì gì đó nghiên cứu. Hiện tại trung y yểm xuống dốc, đại gia đi nghiên cứu phương hướng đều là đồ bỏ trung y yểm kết hợp, một đám kêu muốn phục hưng trung y yểm khẩu hiệu, nhưng là nghiên cứu phương hướng lại luôn nghĩ đến muốn như thế nào dựa vào thượng tây y yểm lẫn lộn đầu đuôi, tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhìn đứng ở mặt trên nói được tình cảm mãnh liệt dâng trào người nọ, tô hòa lại cảm thấy có chút đần độn vô vị. Nhàm chắn đi. Lý Lao mắt nhìn thẳng nói một câu. Tô hỏa cũng không có ngăn cản, hào phóng gật gật đầu. Lý Lao thở dài, hiện tại những người này Nga, chính mình Lao Căn Nhi đều đã quên, còn vọng nói chuyện gì phục hưng trung ý đi Hắn cố tình để thấp thanh âm, cho nên chung quanh không có vài người nghe được, trên đài cái kia đang ở diễn thuyết người tự nhiên càng không cần phải nói, nếu là hắn nghe được như vậy một phen lời nói, chỉ sợ lại đại nhiệt tình, cũng đến bị tưới tắt lạc. Mặt khác lớp người già tử nhóm kỳ thật không sai biệt lắm đều là thái độ này, chỉ là bọn hắn thật là tìm không thấy nên như thế nào chính xác phục hưng trung y y hề phương pháp, liền chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm nhìn, cái gì đều không thể làm. Thời gian một chút qua đi, trận này trung y y hội thảo, cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Lúc này, một cái ăn mặc một mạc, mang một bộ kính đen trung niên nam nhân nhìn đi lên, hắn cả người thoạt nhìn lại hoàng lại gầy. Nếu không phải trên người còn có một cổ tử nho nhã văn nhã hơi thở, kia thoạt nhìn chính là một cái bình thường ở nông thôn làm ruộng nông dân. Nhưng là, hắn hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, thực hiển nhiên, chính là một cái trung ý. Để. Hắn phía sau là một cái màu trắng hình chữ bố, theo hắn hướng tới đại gia cưới mình vái chào hỏi hào lúc sau, hắn phía sau kia khối màu trắng màn sân khấu thượng, cũng mở ra một cái tờ tờ tờ, nhảy ra đệ nhất chương đồ, chính là một chương ảnh chủ Ảnh trụ trung gian chính là đứng ở trên đài diễn thuyết cái này trung niên nam nhân, mà trung quanh, đều là một đám làn da đen nhánh tiểu hải tử, mỗi người trên mặt đều là vui sướng mà nhiệt liệt tươi cười. Phía dưới không ít có người khe khe nói nhỏ lên. Đây là ở vùng núi chi Giáo Lao Sư A. Bất quá như thế nào đi vào này trung ý hội thảo lên đây đâu. Nhưng là, theo cái này trung niên nam nhân, căn cứ tờ tờ tờ, một chút một chút đem hắn chuyện xưa giảng thuật ra tới. Nguyên Lai, like, hắn là một cái tiến vào nghèo khó vùng núi đi miễn phí bác sĩ. Nơi đó người rất nhiều đều thân phụ ngoan tận, hắn hiện tại cố ý đến kinh thành tới, làm ra như vậy một phen diễn thuyết, chính là muốn kêu gọi càng nhiều người gia nhập hắn hàng ngũ. Nhìn đến những cái đó cơ hồ không có gì chữa bệnh thiết bị nghèo khó vùng núi, ra một phần lực. Kỳ thật mặt sau người đều nghe được có chút nhăn trán. Bởi vì, chuyện như vậy, bọn họ cũng là nhìn mãi quen mắt. Nơi này không ít người Đều là trong bệnh viện y hề bộ bác sĩ, mà bệnh viện không hề nghi ngờ là một cái tụ tập nhân tính các loại phương diện địa phương. Ở bệnh viện bên trong, bọn họ như thế nào nhìn không tới những cái đó không có tiền giao phí người bệnh, bởi vì nghèo khó, mà bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Bệnh viện bên trong bác sĩ cũng là người, bọn họ ngay từ đầu cũng cảm thấy phi thường thương tâm cùng đồng tình, muốn trợ giúp những cái đó không có tiền tài năng lực người bệnh, nhưng là dân giả. Bọn họ sẽ phát hiện bọn họ hành vi thực phí công Bởi vì bọn họ có thể trợ giúp đến một người hai người hoặc là vài người Lại trợ giúp không được mọi người Như vậy đồng tình tâm, chậm rãi liền bình phục xuống dưới Mà xem lâu rồi, bọn họ sao có thể không dưỡng thành cái loại này lạnh nhạt bàng quan tính tình Không phải thiên tính, chỉ là hoàn cảnh sở su thôi Mang nghèo khó vùng núi bên kia sự tình Là xã hội chung tất cả mọi người biết đến Nơi đó chữa bệnh điều kiện kém giáo dục trình độ cũng kém cứ việc mỗi năm đều có tổ chức tiến hành miễn phí chữa bệnh hoạt động hoặc là sinh viên tri giáo linh tinh nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển sửa đổi biến không được căn bản vấn đề đồng dạng là xem nhiều chết lặng bọn họ hiện tại tự nhiên là không có một chút cảm giác cho nên mặt trên vị kia trung niên nam nhân nói được tình cảm mãnh liệt dâng trào nhưng là phía dưới đại bộ phận người lại là hứng thú thiếu thiếu nay đó hứng thú thiếu thiếu người chung cũng không bao gồm Tô Hòa. Tô Hòa mở to hai mắt, nhìn đến suốt thần, cũng phi thường chuyên tâm. Ngồi ở nàng bên cạnh Lý Lao đột nhiên thở dài, tới một câu. Thay đổi được nhất thời, thay đổi không được một đời a. những việc này, chúng ta cũng đau lòng, chính là lại không có gì thay đổi biện pháp, cũng cũng chỉ có thể. Nghe được Lý Lao lẩm bẩm nói, Tô Hòa ngơ ngẩn. Trên thực tế, nàng là thật sự không biết này đó về nghèo khó vùng núi sự tình nàng vốn dị chính là đoạt xá trở thành hiện tại cái này thân phận, đoạt xá lúc sau không bao lâu liền trở thành lâm huyền thanh đồ đệ, sau đó tiến vào trên núi sinh hoạt. bất quá nàng cùng nàng sư phụ lâm huyền thanh sinh hoạt kia có thể nói là nhiều vẻ nhiều màu, căn bản đừng nói cái gì hoàn cảnh kém, chữa bệnh trình độ kém. kia trên núi tiểu viễn nhi đối với tô hòa tới nói giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. sau lại xuống núi giản tố xả ra đều là một ít đại nhân vật. Nàng cũng không có gì hứng thú xem tin tức, nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, nơi nào còn sẽ nghĩ đến, ở nào đó xa xôi vùng núi, đang có vô số người, chịu đựng chắc trở, Tô hỏa không phải thánh mô mà gì ạ, liền tính nàng động lòng chắc gần, cũng không có khả năng cứu được mọi người. Đối với điểm này, Tô hỏa phi thường rõ ràng, muốn thay đổi cái này hiện trạng, cần thiết tử căn nguyên nắm lên. Nhưng là, nhìn đến này hết thảy. Tô Hòa lại đột nhiên nhớ tới sư phụ cùng nàng nói đại ý địa, nhân ý địa, ý nghĩa giả nhân tâm. Chính là, Tô Hòa hốt hoảng hồi tưởng khởi chính mình trở thành một cái trung ý địa bắt đầu, rốt cuộc đang làm những gì đâu. Cứu người, rất ít, liền tinh cứu, kia nàng cũng sẽ đã chịu cực đại đại giới, thỉ như nói tiền tài, thỉ như nói mặt khác thứ gì, bao gồm người này sợ hãi. Có mấy cái thế gia lớp người giả tử làm hậu thuẫn, phía dưới cũng có tiểu đệ vì nàng đấu tranh anh Dũng, sau lại càng là trở thành quỷ y môn môn chủ, giang hồ mọi người mạc dám không tử. Nàng tại đây thế tục bên trong địa vị càng ngày càng cao, nhưng là nàng lại có từng nhớ rõ, chính mình, vẫn là một người trung y Là một người trung y a. Tô hỏa không thể phủ nhận chính là, chính mình từ lúc bắt đầu, liền không có quá đem trung y cái này trước nghiệp coi như một chuyện. Nàng Trung Y hiểu lý luận tri thức đích xác phi thường hoàn mỹ, nhưng là nàng trị người, dựa vào càng nhiều là sinh linh chi khí. Đã từng, sinh linh chi khí là nàng tiên phú, mang theo nàng từ một cây mơ màng hồ đồ không biết nguyên cớ linh thụ, chậm rãi đi hướng một thế hệ cường giả. Sau lại liền tính là không thể hiểu được xuyên qua đến thế giới này, sinh linh chi khí cũng một đường giúp đỡ nàng, làm nàng chậm rãi đi đến hiện giờ cái này địa vị. Hiện tại Nàng có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt một cái thế lực, không thể nói không cường đại, nhưng là đồng dạng, nàng mất đi đồ vật cũng rất nhiều. Thì như nói, lúc ban đầu tâm, vừa mới bắt đầu đi theo sư phụ Lâm Huyền Thanh học tập trung ý gì thời điểm, nàng tâm là chờ mong mà lại kích động, nhưng là dần già, nàng vẫn là không có hoàn toàn đem trung ý gì để ở trong lòng. Bởi vì, nàng có sinh linh chi khí là đủ rồi. Đúng vậy. Nàng có sinh linh chi khí là đủ rồi, liền tính không có trung ý để làm dẫn đường, nàng cũng vẫn là có thể cứu những người đó. Chính là, nàng muốn trở thành một người trung ý để tâm đâu. Sư phụ Lâm Huyền Thanh cực cực khổ khổ dạy dỗ nàng như vậy liền chờ mong cùng khổ tâm đâu. Tô hỏa đột nhiên nhớ tới sư phụ cùng nàng nói qua một câu, Tô hỏa, sư phụ đời này là không có khả năng khám phá này hết thầy, nhưng là ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Ta hy vọng ngươi có thể thành tựu chân chính ý thí đại đạo. Ý thí chi đại đạo. Trọng điểm không phải đại đạo, mà là ý thí chi nhất a. Đó là ý thí giả, cũng là nhân ý, ý. thí. Từ khi nào, nàng thế nhưng quên mất thứ này. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, tô hòa liền không có hoàn toàn dung nhập thế giới này. Nàng lực lượng cao hơn thế giới này quá nhiều. Không khỏi sẽ dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn mọi người, ở nàng trong mắt. Cùng nhau đều là như thế yêu đất mà bất kham một kích, liền tính nàng hiện tại lực lượng xa xa không bằng kiếp trước. Theo trên đài cái kia trung niên nam nhân diễn thuyết tiếp cận kết thúc, tô hoa ánh mắt, liền càng thêm mở mịt. Nàng muốn, rốt cuộc là cái gì? Chỉ là vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc Không, hết thể bất quá là bụi đất mà thôi. Kêu đó là không ai bị nổi cường đại cùng tôn vinh, vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái. Không. Này đó nàng đều trải qua quá, cũng biết này bất quá là chỗ cao không thắng hàn thôi. Như vậy, nàng muốn, là cái gì? Tô hòa ánh mắt càng thêm mờ mịt, nhưng là trong lòng, lại bất chi bất giác, phát hiện một ít đồ vợ. Đây là một cái quá trình, đương nàng bán ra một bước, nàng xác nhận chính mình muốn làm hết thảy. Như vậy nàng, cũng có thể đủ phát hiện chính mình muốn chân chính là cái gì? Đây cũng là một cái tượng trưng, đại biểu này từ nay bắt đầu. Nàng Tô Hòa, chân chính bắt đầu theo đuổi chính mình muốn đổ vỡ, kia cũng là nàng hoàn toàn dung nhập thế giới này bắt đầu. Chú ý hội thảo sau khi chấm dứt, mọi người đều tan đi, Tô Hòa cũng cùng chúng lao cáo biệt rời đi, đem ở phía sau dùng oán độc ánh mắt nhìn nàng phùng thật thật vứt ở sau đầu. Nàng hiện tại, gấp không chờ nổi mà muốn trở về, sau đó nói cho sư phụ này hết thảy Nàng hai đời tới nay, bất quá chính là như vậy một cái sư phụ. Có lẽ Lâm Huyền Thanh chân chính tuổi còn không có nàng sống được trường, nhưng là Tô Hòa phi thường rõ ràng, có chút độ vận, sư phụ Lâm Huyền Thanh so nàng nhìn thấu triệt đến nhiều. 274 bản tâm Tô Hòa trở lại tứ hợp viện thời điểm, nhìn đến sư phụ đang ở trong viện đánh quyền. Tuy rằng Lâm Huyền Thanh ở Tô Hòa vì hắn khởi tử hồi sinh thời điểm, liền thành tiểu bán tiên thân thể, đương thời luận cường hãn, chỉ sợ liền Tô Hòa cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Nhưng là Lâm Huyền Thanh vẫn cứ không có đỉnh chỉ đối đại đạo thăm dò, còn bởi vậy, càng thêm nỗ lực. Phía trước Lâm Huyền Thanh cho rằng chính mình tất nhiên sống không lâu, gì nói theo đuổi Yichi đại đạo, nhưng là có bán tiên cường hãn thân thể, đừng nói sống thêm 100 năm, chính là sống thêm 500 năm đều không có vấn đề. Sinh lão bệnh tử đã cùng hắn vô can, trừ phi có người có thể đủ cường hãn đến giết chết hắn. Xa xa. Tô Hòa nhìn đến Lâm Huyền Thanh nghiêm túc mà đánh hình ý quyền, cũng không có vội vã đi lên, mà là đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn hắn. Hình ý quyền phong cách thập phần hung mãnh, từ trước đến nay đều là thẳng tiến thẳng hành, đón đánh mạnh tiến, như điện lóe tiếng sớm, hung hổ. Lâm Huyền Thanh hiển nhiên đã đến trong đó tinh túy, trước mắt hắn công lực, đã đạt tới nơi tuyệt hảo đỉnh, sở đến luyện thần hoàn hư cảnh giới, một khi tiến vào luyện thần hoàn hư cảnh kia liền có hy vọng tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, cũng chính là trong truyền thuyết đánh nát hư không. Dùng trong tiểu thuyết mặt thuật ngữ nói, kia cũng chính là phi thăng thành tiên. Lâm Huyền Thanh bán tiên thân thể, cũng chính là như vậy một cái cảnh giới. Phóng nhãn đương thời người, Lâm Huyền Thanh nội ra công lực, chỉ sợ đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, không người có thể cập. Nếu nói luyện hư hợp đạo cảnh giới, trăm ngàn năm tới, còn không người có thể đạt tới, tự nhiên nói mỏ đánh nát hư không. Ngay cả kia luyện thần hoàn hư cảnh giới, này trăm ngàn năm tới, cũng bất quá ít ỏi mấy người tiến vào. Tự cổ chí kim, thiên tài nhiều như chó săn, lại chỉ có ít ỏi mấy người tiến vào luyện thần hoàn hư cảnh, có thể thấy được này gian nan, đã không chỉ là thiên tư vấn đề, còn liên lụy đến vật khí, cũng chính là cái gọi là số trời. Nếu là tầm thường nội gia quyền tông sư, liền phải sờ đến luyện thần hoàn hư cái này cảnh giới, chỉ cần hơi thêm nỗ lực, Liền có hy vọng đánh vỡ kia tầng trở ngại, chỉ sợ đã không biết cao hứng thành cái dạng gì nhi. Tất nhiên là mỗi ngày bế quan, không đột phá thể không ra. Chính là nhìn nhìn lại Lâm Huyền Thanh. Có bán tiên thân thể cái này nội tình, rõ ràng là phi thường có hy vọng tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Nhưng hắn nhưng thật ra một chút không đội, mỗi ngày tuy rằng cũng đang chuyên tâm luyện công, nhưng càng nhiều thời giờ, lại là hoa ở đối ý thuật nghiên cứu tượng, học vô trừng mực. Lâm Huyền Thanh cũng không cho rằng chính mình đã ở chung y y một đạo thượng không người có thể cập, hắn sở theo đuổi, là y chi đại đạo, mà khác, tự nhiên mà vậy mà liền trở nên hư vô mờ mịt, không quan trọng lên, cũng khó trách không coi trọng cảnh giới đột phá. Một bộ quyền xuống dưới, tuy là Lâm Huyền Thanh thân thể, cũng là đổ mồ hôi đầm địa. Lâm Huyền Thanh chậm rãi thu khí, hỏi vấn tâm thần, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. La lão đúng lúc đi lên. Vì hắn truyền lên một khối khăn lông. Lâm Huyền Thanh dùng khăn lông lau đi mồ hôi, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Tô hỏa Đã trở lại. Chú ý hội thảo khai đến thế nào? Lâm Huyền Thanh trên mặt mang theo thân thiết ôn hòa tươi cười, trước sau như một. Tô hỏa liếc mắt, thần sắc có chút hoảng hốt, sư phụ, kỳ thật ta có một chút sự tình. Lâm Huyền Thanh chú ý tới Tô hỏa biểu tình không thích hợp, hơi hơi nhúng mày, đây là phát sinh chuyện gì nhi? ngươi còn có thể lộ ra như vậy biểu tình. Lâm Huyền Thanh như thế nào có thể không kinh ngạc. Hiện tại Tô Hòa, thân sắc có chút mất mát mờ mịt, không hề có gì vãng cái loại này sức sống mười phần, mà tin tưởng dư thừa cảm giác. Như thế đại biến hóa, Lâm Huyền Thanh đều có chút lo lắng lên. Sư phụ đi vào trước đổi một bộ quần áo, ta ở bên kia trong đình chờ ngươi. Tô Hòa tươi sang cười, cũng không có đem chính mình đấy lòng sự tình trực tiếp liền nói ra tới. Lâm Huyền Thanh xem xét nàng đã lâu, mới gật gật đầu, hảo đi, ngươi chờ một lát. Sau một lát, Lâm Huyền Thanh thay đổi một thân thanh y y hề bố Sam từ trong phòng đi ra thời điểm, Tô Hòa ngồi ở trong đình, liếc mắt trầm tư cái gì. Nàng phía trước trên bàn đá đã mang lên nóng hầm hập nước trà cùng điểm tâm, bất quá nhìn dáng vẻ, Tô Hòa chính mình là một chút không có động. Lâm Huyền Thanh đi vào trong đình, ở Tô Hòa đối diện ngồi xuống. Cảm giác ngươi thực không thích hợp A, Tiểu Hòa. Lâm Huyền Thanh có chút lo lắng mà nói. Lần này, Tô Hỏa không có tiếp tục che giấu, mà là một năm một mười mà nói ra. Từ ở Trung Y Hội Thảo thấy được người kia diễn thuyết, còn có nàng đấy lòng nhất chân thật ý tưởng, trừ bỏ nàng kiếp trước vài thứ kia, cơ hồ toàn bộ đều nói ra. Nói xong lúc sau, nàng nhìn Lâm Huyền Thanh, biểu tình rối rắm. Sư phụ, ngươi nói, ta muốn rốt cuộc là cái gì? Lâm Huyền Thanh nghe được thế nhưng là cái dạng này vấn đề. Trên mặt lo lắng biểu tình đảo qua mà quang, mà là mang lên nhàn nhạt ý cười. Cái này, phải hỏi chính ngươi bản tâm. Hắn mỉm cười nói, nhìn tô hỏa ánh mắt, ý vị thâm trường. Tô hỏa có chút nghi hoặc mà mở to hai mắt. Ta vốn dĩ cho rằng, còn có một đoạn thời gian, ngươi mới có thể đủ nhận thấy được vấn đề này. Lâm Huyền Thanh mỉm cười khẽ thở dài, không nghĩ tới, lần này trung ý, ý hội thảo, nhưng thật ra cho ngươi đi đúng rồi. Sư phụ đã sớm phát hiện ta ở phương diện này vấn đề. Tô Hòa kinh ngạc mà nâng y, nháy mắt, lại ấy náy lên, ta cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, từ đầu tới đuôi, ta đều không có đem chung y xem thành là ta chân chính theo đuổi. Sư phụ, cho tới nay, ta đều không phải một cái đủ tư cách chung y gì, ta có phải hay không? Cũng không thích hợp làm chung y gì đâu. Lâm huyền thanh thần sắc đạm nhiên, mỉm cười trấn an nàng, tiểu hòa, ngươi suy nghĩ một chút. Ngẫm lại ngươi lúc ban đầu học trung ý đi là vì cái gì? Ngươi lúc ban đầu học trung ý thì kia trái tim lại là cái gì? Vì cái gì? Tô Hòa biểu tình mơ mịt, nhưng là trước mắt lại hiện ra nàng tiến vào thân thể này, trở thành Tô Hòa lúc sau điểm điểm tích tích. Lúc ban đầu chỉ là may mắn gặp dịp, rồi sau đó tới đâu? Theo nàng đi theo Lâm Huyền Thanh bên người, đối trung ý lý tri thức càng thêm hiểu biết, phát hiện bên trong ẩn chứa đạo gia tư tưởng, nàng liền càng cảm thấy kỳ diệu cũng liền càng thích Trung Y Nhiệp kiếp trước nàng là huân độn linh thụ dựa vào kia độc nhất vô nhị thiên phú thành tựu như vậy cường đại đây là phúc cũng là hoa nàng tu luyện không có chướng ngại cũng không có cảnh rơi nói đến từ nàng hóa hình bắt đầu đó là cường đại như vậy lại một chút không nghĩ tới nàng sở theo đuổi nàng muốn chính là cái gì càng đừng nói nói đối với Trung Y Nhiệp học tập nàng đền bù phương diện này chỗ trống khi đó Nàng là thiết thực thiệt tình mà thích trung ý địa. Chính là sao lại đâu? Nàng hạ sơn, bị thế tục quá nhiều đồ vật sở che giấu, lại quên mất, nàng bản thân vẫn là một cái trung ý địa sự thật, càng là đã quên, cái gọi là trung ý địa, cái gọi là đại ý địa, cái gọi là nhân ý địa. Mà hiện tại, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc nhớ tới lúc ban đầu kia trái tim. Bởi vì thích, tô hỏa nói được kiên định, con người, càng là dạng dỡ sáng lên. Dường như kim cương giống nhau. Lâm Huyền Thanh vừa lòng mà mỉm cười gật gật đầu. Thích là ngươi bản tâm, chỉ này đủ rồi." Lâm Huyền Thanh nói, trước kia ta cũng không có trực tiếp cùng ngươi nói, là bởi vì mấy thứ này cũng không phải người khác để điểm ngươi, liền có thể lĩnh hội được, cần thiết chính mình nghĩ kỹ, hiện tại ngươi thấy được mấy thứ này, ta thực vui mừng, nhưng là cái kia đáp án, cũng muốn chính ngươi đi truy tìm mới là. Ta nên như thế nào làm đâu? Ngươi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm, theo đuổi bản tâm là được. Tô Hòa suy tư một phen, ánh mắt sáng lên, đồng nhiên nói, ta cũng muốn giống cái kia trung niên nhân giống nhau, đi những cái đó nghèo khó vùng núi đi một chút, đương một đường miễn phí bác sĩ. Có lẽ bằng ta bản thân chi lực làm không được cái gì, nhưng là, ta tưởng ta có thể từ cái này trong quá trình, minh bạch rất nhiều đồ vật. Lâm Huyền Thanh cười gật đầu, cái này có thể. Nghĩ thông suốt nhiều như vậy đồ vật, Tô Hỏa Sinh đẹp cười, cả người đều thần thanh khí sáng lên. Bất chi bất giác, trong cơ thể sinh linh chi khí thế nhưng lớn mạnh vài phần. Tô Hỏa tự nhiên rất là kinh hỉ. Không biết khi nào, nàng trong cơ thể sinh linh chi khí thế nhưng không hề tăng trưởng, đối này Tô Hỏa phi thường nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ý, bởi vì hiện tại sinh linh chi khí đối với nàng tới nói cũng đã đủ dùng, tu luyện lại nhiều sinh linh chi khí ra tới cũng không có tác dụng gì. Không nghĩ tới, hiện tại nàng ở truy tìm chính mình bản tâm trong quá trình, thế nhưng trong lúc vô ý, làm chính mình sinh linh chi khí tu luyện đến càng thêm cường đại rồi. Phía trước tuy rằng không có để ý, nhưng cũng không đại biểu nàng liền không quan tâm. Lúc này, Lâm Huyền Thanh đột nhiên nói một câu, Tiểu Hòa, ngươi không phải muốn biết, tứ môn là cái gì sao? Tô Hòa sừng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Bất quá. Nàng thực mau lại đúng sự thật mở miệng, ngay từ đầu là rất muốn, nhưng là hiện tại ta ở suy tư về chính mình mấy vấn đề này thời điểm, lại không phải đặc biệt muốn đã biết. Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, nhưng là cái này tứ môn, ngươi cũng là cần thiết phải biết rằng, làm ngươi quỷ y, y hề môn môn chủ thân phận. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, tứ môn, chính là ta quỷ y, y hề môn lớn nhất kẻ thù, mặt khác, chờ ngươi trở về, ta sẽ nhất nhất mà kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Nghe được kia kẻ thù hai chữ, Tô hỏa thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên, nàng thần sắc nghiêm nghị, hơi hơi gật đầu, nói một câu, hảo. Lâm Huyền Thanh tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài tìm kiếm ngươi trong lòng cái kia đáp án đi, quỷ y đi môn sự tình, ta sẽ làm lão la thân thủ xử lý, này đó ngươi liền không cần lo lắng. Đã biết sư phụ, Tô hỏa đứng dậy, hướng tới Lâm Huyền Thanh túi túi người, mới xoay người rời đi. Hiện tại nàng, tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường cao hứng. Hiện tại Tô Hòa, vốn dĩ liền không có cái gì quan trọng sự tình, nàng trước tiên cùng người nhà, còn có mấy cái bằng hữu, bao gồm Tống Vân Mặc nói, Tống Vân Mặc vốn dĩ muốn cùng nàng cùng nhau, bất quá bị Tô Hòa cự tuyệt. Tống Vân Mặc xem nàng kia kiên định hình dáng, biết nói động nàng thay đổi tâm tư tuyệt đối là không có khả năng sự tình, liền đành phải thôi. Trước khi đi, Tô Hòa làm rất nhiều chuẩn bị. Trung ý về trí liệu, không giống như là Tây y về như vậy, yêu cầu mượn dùng rất nhiều dụng cụ, cho nên ở thiết bị phương diện, Tô hỏa yêu cầu mang đồ vật cũng không nhiều. Bất quá Tô hỏa vẫn là mang theo một ít giản tiện có thể kiểm tra đo lường thân thể thiết bị, muốn tới rồi những cái đó địa phương lúc sau, đem mấy thứ này lưu lại, cũng coi như là vì những cái đó ba tánh, làm một chút chuyện tốt nhi. Tô hỏa mang đến càng nhiều, là các loại trung dược liệu. Nàng thậm chí cố ý tìm lý do, bế quan ở hỗn độn trong không gian mặt, luyện hảo một đám đan dược ra tới, tuy rằng đều là một ít cơ sở đan dược, nhưng là đối với giống nhau phàm nhân thân thể tôi nói, đã là đủ dùng. Nhiều như vậy đồ vật, Tô Hòa tự nhiên là Trang ở trong không gian mặt, lại chuẩn bị một chiếc thích hợp chạy đường dài len rổ vở xe việt dã, mang theo một ít quần áo, hết thảy liền tính là đầy đủ hết. Hai bảy năm cựu châu đỉnh, ra cửa phía trước, Tô Hoàng cầm một văn kiện túi, vội vàng đã đi tới. Thiểu thư, thật sự muốn ngài một người đi sao? Tô Hoàng nhịn không được nói, liền tính là nàng nhất quán lạnh băng không có bất luận cái gì biểu tình mặt, hiện tại cũng toát ra điểm điểm lo lắng, hiện nhiên là chân tình gây ra. Tô Hoàng nhìn đến nàng biểu tình, nhưng thật ra tươi sáng cười. Yên tâm, này thiên hạ có thể thương đến ta người, là không nhiều lắm. Tô Hoàng hướng nàng lộ ra chân an tươi cười. Có lẽ có so nàng càng cường người, nhưng là nếu chỉ luận về bảo mệnh thủ đoạn thế gian này nhưng thật ra thật sự không ai có thể đủ thương đến nàng thánh mạng, điểm này Tô Hòa còn là phi thường có tự tin. Tô Hoàng cứ việc cũng rõ ràng điểm này, bất quá muốn thật sự nhìn đến Tô Hòa một người đi ra ngoài, hơn nữa này vừa đi đó là vài tháng sự tình, vẫn là cảm thấy trong lòng có chút bất an. Ta, hảo hảo, ngươi không cần phải nói, lòng ta có chừng mực. Tô Hòa xua xua tay cười nói, vì nói sang chuyện khác, nàng chỉ chỉ Tô Hoàng trong tay cầm cái kia túi văn kiện, thứ này là cái gì? Tô Hoàng hướng trong tay vừa thấy, mới phát hiện chính mình còn cầm thứ này đâu, thế nhưng hơi kém đem chuyện này cấp đã quên. Phía dưới người đưa lại đây. Tô Hoàng đưa cho Tô Hòa, nói là tiểu thư ngươi phía trước đưa đi làm người phiên dịch. Phiên dịch. Tô Hòa tưởng tượng lúc này mới hồi tưởng khởi chính mình phía trước làm người đem tia buồn sách cổ thượng văn tự dùng camera chiếu xuống dưới, sau đó đưa cho chuyên gia phiên dịch. đưa đi đã co vài thiên, hiện tại xem ra tốc độ vẫn là tương đối mau, rốt cuộc phiên dịch loại này công tác, không phải quét liếc mắt một cái là có thể đủ ra tới kết quả. tô hỏa tiếp nhận tới, cũng không có vội vã mở ra, dù sao hiện tại cũng không có vội vã xem, chỉ là từ cửa sổ xe ném vào ghế điều khiển phụ. Sau đó quay đầu đối Tô Hoàng nói, Hảo, ta lúc này là thật sự muốn xuất phát, đang đợi trong chốc lát, này trên đường khẳng định đổ đến muốn chết, không cùng ngươi nhiều lời, sẽ gọi điện thoại, túi chào Tiểu thư, trên đường cẩn thận, Tô Hoàng vội vàng phất tay. Tô Hoàng chạy chậm vòng qua xe tới rồi ghế điều khiển bên cạnh, mở cửa xe ngồi đi lên. Liếc mắt một cái ghế điều khiển phụ thượng cái kia túi văn kiện, sau đó khởi động xe, chính thức bước lên khởi hành. Này một đường khẳng định là dài dòng, tuy là tô hỏa như vậy cường hãn thân thể cũng có chút tan không tiêu. ở trên đường cao tốc chạy hơn 3 giờ lúc sau, tô hỏa vào một cái nghỉ ngơi trạm, chuẩn bị đi ăn một chút gì, thuận tiện cũng đem cái kia túi văn kiện bên trong đồ vật nhìn một cái. cái này nghỉ ngơi trạm là phi thường đại, bên trong có vài gia nhà ăn, tô hỏa tùy tiện tìm một nhà, sau đó điểm một chén mì, liền ở ngồi ở chỗ kia một bên chờ trên mặt tới. Một bên đem cái kia túi văn kiện mở ra, chuẩn bị hảo hảo nhìn xem cái này phiên dịch ra tới rốt cuộc là cái gì. Tô hỏa ở làm người đưa đi phiên dịch thời điểm, vẫn là để lại cái tâm nhãn, không có làm người trực tiếp đem sở hữu ảnh chụp đều đưa qua đi, chỉ là chiếu phía trước vài tờ, chuẩn bị trước nhìn xem đại khái lại nói. Tuy rằng ngươi chỉ có vài tờ, bất quá này phân văn kiện là đồ văn đối chiếu, phía dưới có phiên dịch lại đây thể văn ngôn cùng lần thứ hai phiên dịch Bạch Thoại Văn, tổng cộng xuống dưới, nhưng thật ra có cái nho nhỏ một chút, còn không tệ. Kia bổn sách cổ một mở đầu, lại là giảng thuật đại vũ chuyện xưa, ghi lại nội dung, cùng sách sử không có gì hai dạng. Nghe nói đại vũ chính là hoàng đế Huyền Tôn, là một cái phi thường có truyền kỳ tính nhân vật, về hắn đại vũ trị thủy chuyện xưa, ở hiện đại kia cũng là không người không biết không người không hiểu. Cũng là vì đại vũ thống trị hoàng hà có công, cho nên mới có thể chịu thốn nhường ngôi đến đế vị, cũng xử lúc sau tới trở thành hạ triều đệ nhất vị vương sáng tạo quốc gia này một kiểu mới chính trị hình thái. Hắn là cùng nghiêu cùng thuấn tề danh tài đức sáng suốt quân vương, hắn lớn nhất nhất đáng giá ca tụng công tích, trừ bỏ thống trị hoàng hà kia ngập trời hưởng thủy, làm vô số ba cánh với hồng ma hạ may mắn thoát nạn, còn có một cái, đó là xác định trung quốc thổ địa vì cửu châu, cửu châu phân biệt là từ châu, kỳ châu, duyệt châu. Thanh Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Dự Châu. Tô Hòa một đường xem đi xuống, cũng phát hiện một chút manh mối, này giống như không phải nói chuyện đại vũ lịch sử, mà là giảng cái gọi là Kiểu Châu đi. Quả nhiên, căng về sau xem, cũng rốt cuộc tiến vào quyển sách này ghi lại trung tâm chủ đề. Kiểu Châu Đỉnh Tương truyền, đại vũ ở thành lập hạ triều lúc sau, dùng thiên hạ chín mục sở cống chi đồng, đúc thành chín đỉnh tượng trưng cho cựu châu. đỉnh thượng phòng khắc lại cả nước các châu danh Sơn Đại Xuyên, địa thế thuận lợi nơi cùng kỳ dị chi vật, hao phí vô số thợ thủ công tâm huyết, có thể nói là hoàng quyền cùng thiên hạ nhất thống tượng trưng. Chính cái gọi là thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Cổ đại đồng thao khí hạm nhất, để lại rất nhiều hy thế chi bảo, mà trong đó chân quý nhất, không gì hơn này cựu châu đỉnh. Về cửu châu đỉnh truyền thuyết, phía trước đều là sách sử thượng ghi lại, phi thường chính thống cách nói, liền tính cửu châu đỉnh lại như thế nào chân quý, kia cũng chung quy là phạm tục chi vật. Bất quá, tại đây quyển sách thượng ghi lại cửu châu đỉnh lại không chỉ là như vậy đơn giản. Quyển sách này thượng ghi lại cửu châu đỉnh càng thêm thiên hướng với thần thoại trung miêu tả cửu châu đỉnh, cũng chính là đại vũ tạo chín đỉnh, kỳ thật là vì chấn áp cửu châu, bảo thiên hạ chi thái bình mà này cửu châu đỉnh có chân áp cửu châu khí vận công đức cho người đã không phải phàm vật. tại đây quyển sách thượng miêu tả nếu là dùng cửu châu đỉnh bố ra thượng cổ trận pháp chu thiên cửu châu đại trận liền có thể rút ra cửu châu chân áp khí vận đạp đất thành thánh. bất quá kia đã là thập phần xa xăm sự tình theo địa cầu linh khí loãng mặt pháp thời đại đã đến người tu đạo sớm đã mất đi tung tích hiện tại có thể khó khăn lắm sờ đến kia tu luyện bên cạnh. Bất quá chính là những cái đó nội ra công pháp tu luyện giả, nếu là có thể đột phá luyện thần về hư cảnh giới, nhất cử luyện hư hợp đạo, liền có thể sẽ rách hư không, phi thăng thành tiên. Nhưng là từ tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ, nhân đạo rầm rộ, thiên đạo hỗn loạn, chúng thần di chuyển lúc sau, cửu châu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Kia cửu châu đỉnh trấn áp cửu châu, vốn di chính là vì bảo hộ, hiện tại nhân đạo rầm rộ mất nguy cơ, cửu châu đỉnh tự nhiên xem như mất đi tồn tại ý nghĩa. Đang lúc Tô hỏa xem đến mê mẩn thời điểm, mới phát hiện, mặt sau, thế nhưng đã không có. Nàng tức khắc có chút nôn nóng lên, trong lòng khó tránh khỏi suy đoán, sách này phía trước nếu nói chính là cửu châu đỉnh chuyện xưa, như vậy mặt sau, liền phải ghi lại cửu châu đỉnh vị trí lạc. Bất quá cũng chỉ là suy đoán, hiện tại thư không tại bên người, này phiên dịch cũng là đột nhiên im bật, Tô hỏa cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Nàng rốt cuộc không phải ra tới du ngoạn, này kiểu châu đỉnh sự tình thả tạm thời đặt ở một bên, vẫn là trước đem chính sự làm lại nói. từ từ mà thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc tô hòa, vẫn là không thể không trước đem kia phân văn kiện thu lên. Nàng cẩn thận suy tư, nếu kia buồn sách cổ, thật sự như nó văn tự giống nhau cổ xưa, kia trải qua nhiều như vậy năm tháng, đều không có đã chịu một chút tổn thương, nói vậy khẳng định là bất phàm chi vợ, như vậy mặt trên ghi lại đồ vợ. Liên rất có khả năng là thật sự. Kể từ đó, đi lên nếu là ghi lại cửu châu đỉnh nơi vị trí, kia đảo cũng nói được đi qua. Nếu thật là như vậy, tô hòa thật đúng là không dám đem những cái đó sách cổ nội dung hình ảnh, tùy tiện mà tùy tiện đưa cho một cái chuyên gia phiên dịch. Nàng loan thoáng, cảm giác được cái này cửu châu đỉnh có lẽ liên lụy đến rất nhiều đồ vật, tựa hồ đang có một cái ngập trời âm yêu, hướng tới nàng lập đến. Nếu sẽ có một cái thần bí tổ chức phái trịnh hội lại đây, muốn đoạt được lý thắng trong tay này bổn sách cổ, như vậy này bổn sách cổ chân chính tầm quan trọng cũng liền không cần nói cũng biết. Nếu là vì phiên dịch mặt trên văn tự, kết quả đem sách này ở tô hòa trên tay sự tình truyền đi ra ngoài, liền tính tô hòa không sợ, kia cũng sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hiện tại đối phương ở nơi tối tăm, nàng ở chỗ sáng, nghĩ đến vẫn là dấu rất hảo. Quyết định chú ý tô hòa Thu hồi túi văn kiện, cũng vừa lúc lúc này, nàng mặt hảo, bị phục vụ viên bưng đi lên. Một chén cây vị 10 phần mì thịt bò ăn đến Tô Hòa phi thường sảng, khai ba cái giờ xe lúc sau mang đến tinh thần thượng mỏi mệnh, cũng là đảo qua mà quang. Đi ra nhà ăn thời điểm, Tô Hòa đã là tinh thần sáng láng, nàng cũng chính là đi tranh vê đúc cờ, liền lại lần nữa lên xe, sau đó lái xe tiếp tục lên đường. Tô Hòa ở xuất phát phía trước làm hoàn toàn chuẩn bị. Tự nhiên là không thể thiếu lộ tuyến chế định. Nàng này lộ trình coi như là kiếm đi nét bước nghiêng, không đi những cái đó thành phố lớn, đi chính là những cái đó tiểu địa phương, nghèo khó địa phương, đây là nàng chuyến này chân chính mục đích. Mà trình thể thượng lộ trình phương hướng, đại khái thượng là trước tây hành, sau đó Nam hạ, đại khái phải tốn phí 2-3 tháng hành trình, thời gian có thể nói là rất dài, cho nên tô hòa trên đường còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Liền đặt ở trong không gian mặt, cũng sẽ không lo lắng thối giữa, đảo cũng coi như được với là phi thường tốt một cái đáy ngộ. Tùy tiện đi ra ngoài, Tô Hòa liền tính là làm này hoàn toàn chuẩn bị, nói đến cũng vẫn là có điểm lỗ mãng, bất quá Tô Hòa đầu nhưng thật ra xoay chuyển mau tới rồi địa phương lúc sau, liền trực tiếp đi hỏi dân bản xứ, từ những người đó trong miệng được đến tin tức, tự nhiên muốn so trên mạng tới, muốn chuẩn xác đáng tin cậy đến nhiều. Mất công Tô hỏa dọc theo đường đi hỏi rất nhiều người, mới rốt cuộc tìm được rồi nàng trong kế hoạch chạm thứ nhất, một cái vùng núi trung thôn nhỏ. Nơi này điều kiện coi như là phi thường gian khổ, đến trong thôn mặt đại khái còn có một giờ lộ trình, xe cũng đã khai không đi vào, Tô hỏa không thể không dẫn theo đồ vật, dựa vào hai chân đi vào. Nàng đương nhiên là không dám tiếp tục đem đồ vật đặt ở trong không gian mặt, cho nên từ trong không gian mặt cầm một bộ phận ra tới đặt ở trên xe. Đợi chút vào thôn lúc sau, lại tìm những người này ra tới cùng chính mình cùng nhau đem đồ vật dọn đi vào. Tô hòa thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược một cái nữ hài nhi, trên thực tế trong cơ thể ẩn chứa lệnh người kinh ngạc thật lớn lực lượng, kia một đôi nhỏ dài ngó sen cánh tay, thoạt nhìn gầy yếu bất kham một kích, trên thực tế lại có thể nhẹ nhàng nhắc tới một cái thành niên đại hán. Hiện tại trên tay điểm này đồ vật, tự nhiên là không coi là cái gì, cũng kéo không được tô hòa tốc độ, một giờ cấp trình. Tôi Hòa nửa giờ liền đi tới, xuất hiện ở nàng trước mặt, là một cái yên lặng cũ nát thôn nhỏ, trong thôn mặt đều là nhà ngói, này còn xem như điều kiện tương đối tốt, càng kém chính là cái loại này bùn đất phong ở, nóc nhà thượng phô dâm dạng, kia thổ phong vết tường đều có từng điều nhìn thấy ghê người cái khe, làm người nhịn không được tưởng nó có phải hay không liền sắp đổ. Hai bệnh sáu tự ra thôn, vừa lúc lúc này, một đám hài tử từ nàng trước mặt chạy qua, Một đám ăn mặc đều phi thường một mạng Rất nhiều quần áo nhìn ra được tới là dùng quần áo cũ sửa Thật là keo kiệt Bất quá này đó bọn nhỏ trên mặt Nhưng vẫn đều là hạnh phúc mà vui sướng tươi cười Kia từng đôi đen nhánh trong ánh mắt Đựng đầy đơn thuần vui sướng Không bị thế tục sở làm bận Bọn họ từ tô hòa trước người trải qua thời điểm Cũng là tò mò mà đánh giá nàng Sau đó liền ở tô hòa cách đó không xa ngừng lại Một đám người làm thành một đoàn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì Thường thường đem ánh mắt liếc về phía nàng. Tô Hòa nhĩ lực hơn người, tự nhiên nghe đến mấy cái này hải tử nói chính là chính mình. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, cười tủm tỉm mà đứng ở nơi đó, chờ những cái đó hải tử lại đây tìm chính mình. Quả nhiên, không bao lâu, những cái đó hải tử chung liền chạy ra một cái tiểu nữ hài, đi tới Tô Hòa trước mặt, thoạt nhìn bộ dáng rất là thanh tú, tuổi nhỏ cũng đã là cái mỹ nhân phôi, một đôi con ngươi lại hắc lại lượng chính tò mò mà nhìn chằm chằm tô hỏa ngươi là từ bên ngoài tới người sao ta ở trong thôn mặt không có gặp qua ngươi a nữ hải ngẩng đầu tò mò hỏi nàng xem gái này nữ hải tính cách nhưng thật ra không có một chút én e lệ tựa hồ một chút cũng sợ hãi cùng người xa lạ nói chuyện với nhau cũng khó trách những cái đó hải tử sẽ đem nàng đẩy ra tô hỏa cũng không có để ý nữ hải kia đầu lộn xộn thậm chí còn có mấy cây cỏ dại đầu tóc vươn tay xoa xoa ừ Ta tới các ngươi trong thôn mặt là có việc, có thể mang tỷ tỷ đi tìm xem các ngươi thôn trưởng ra ra sao. Nàng vừa nói, một bên vị nữ hài sửa sửa tóc, đem dính vào nàng trên tóc cỏ dại cầm xuống dưới. Tô hòa diện mạo vốn dĩ chính là không có một chút xâm lược tính, nàng loại này bộ dáng thanh lệ, tươi cười ánh mặt trời, khí chất nhu hòa người, là dễ dàng nhất được đến người khác ánh mắt đầu tiên hảo cảm. Hơn nữa nàng toàn thân đều lưu chuyển dư thừa sinh linh chi khí. Dường như có cây giống nhau tự nhiên thả nhu hòa, cho nên ở đệ nhất gặp mặt đến nàng, sẽ đối nàng sinh ra ác cảm người, rất ít. Đặc biệt là tiểu hài tử, tâm tính thuần thiện tiểu hài tử, là thích nhất tô hòa, cho nên vô luận tô hòa đi đến nơi nào, vĩnh viễn đều là nhất chịu tiểu hài nhi hoan nghênh kia một cái. Trước mặt cái này tiểu nữ hài tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bị tô hòa xoa xoa đỉnh đầu, nàng cũng thích ý mà meo lại đôi mắt, cảm giác được phi thường thoải mái. Trên mặt cũng không tự giác mà nổi lên sán lạng tươi cười, không chút do dự nói, hảo Nga, ta mang ngươi đi đi. Nàng xoay người, bá khí chắc lộ mà hướng tới một đám các bạn nhỏ vây vây tay, ý bảo bọn họ đuổi kịp, sau đó xoay khí mà chạy đi ra ngoài, liền ở tô hòa phía trước cách đó không xa, vì nàng dẫn đường. Tô hòa đi ở mặt sau, tuy rằng trước mặt mặt tiểu hài tử cách một khoảng cách, nhưng cũng đưa bọn họ đối thoại nghe được giành mạch. Níu níu. Ngươi chuyện gì xảy ra à? Không phải cho ngươi đi hỏi một chút cái này ngoại thôn người là từ đâu tới sao? Như thế nào một câu ngươi liền mang nàng đi vào? Đúng vậy đúng vậy. Vạn nhất nàng là người xấu làm sao bây giờ? Những cái đó tiểu hài tử đều là lại lo lắng lại sợ hãi. Chỉ có vừa mới đi vào tô hòa trước mặt cái kia gọi là nữu nữu tiểu nữ hài, cằm vừa nhất. Nhưng thật ra có vài phần cao ngạo mà hừ hừ hai tiếng. Khẳng định sẽ không? Cái kia tỷ tỷ nhất định là người tốt, ngươi lại biết, liễu liễu không cần gạt người, ngươi cái gì cũng chưa hỏi đâu, ta nhưng không có gạt người, các ngươi không tin liền tính. Liễu liễu tức giận mà trừng mắt mắt to, nghe phía trước một đám tiểu hài tử ở nơi đó riu rít, tô hỏa cũng nhịn không được nhòe miệng cười. Một đường đi vào thôn, đi vào thôn trường gia, tô hỏa mới biết được, nguyên lai tiểu nữ hài liễu liễu chính là thôn trưởng cháu gái. Thôn này thôn trưởng, cũng chính là nỉu nỉu gia gia là một cái bộ dáng hòa ái hiền từ lão nhân, xem tuổi hẳn là cũng có 6-7 trục, bất quá vẫn cứ bước chân mạnh mẽ, chỉ cần xem thân hình, nhưng thật ra không thấy một chút lao thái. Thôn trưởng làm nỉu nỉu từ phòng trong dọn một cây ghế ra tới, chính mình liền ngồi ở trong sân mặt ghế mây thượng, cùng tô hòa mặt đối mặt mà ngồi. Tô hòa biết này thôn trưởng là muốn hỏi chuyện, liền cũng buông xuống trong tay những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Sau đó ở trên ghế mặt ngồi xuống. Phía trước những cái đó bọn nhỏ cũng không có rời đi, vẫn luôn là tò mò mà nhìn chằm chằm Tô Hòa. Cô nương từ chỗ nào tới đâu? Thôn trưởng lấy ra chính mình cái tẩu, híp mắt nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa mỉm cười, lập tức trả lời, Kinh Thành, ta là lái xe lại đây. Không phải là du lịch đi. Thôn trưởng chầm gì gì hỏi. Tô Hòa cười nói, đương nhiên không phải. Thôn trưởng gật gật đầu. Nếu Tô Hòa nói là, hắn mới muốn cảm thấy kỳ quái đâu. Bọn họ cái này nghèo khen úi, có hay không cái gì đẹp cảnh sắc, nếu là có thể đưa tới du lịch người, hắn đã có thể muốn hoài nghi người tới rắp râm. Kia cô nương là tới thôn trưởng bậc lửa cây thuốc lá, xoạch xoạch chiều hai khẩu. Tô Hòa liền đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác đem ra, nàng cẩn thận nghĩ tới vài lần, cũng là không có một chút lỗ hổng. Nàng tự nhiên không có khả năng lấy ra nàng ở kinh thành những cái đó thân phận, chỉ là tự xưng là một cái vừa mới từ y học viện tốt nghiệp người, hiện tại vừa lúc còn không có tìm được công tác, liền muốn ra cửa tới đi vừa đi, chính là nàng một cái học trung y đi cảm thấy du lịch không có gì ý tứ, dứt khoát liền chính mình lái xe, mang lên một ít dược liệu cùng dụng cụ, sau đó liền chuẩn bị nơi nơi đi một chút, nghĩa vụ làm nghề y đi lại là trong lúc vô ý đi vào thôn này. Nguyên lai like là như thế này a. Thôn trưởng chịu yên gật gật đầu, vẫn là cảm thấy tô hòa lời này rất là có thể tin. Sau lại hắn lại hỏi tô hòa mấy vấn đề, tô hòa đều là đối đáp trôi chảy, hắn mới rốt cuộc đánh tan đế lòng cuối cùng vài phần nghi vấn, hoàn toàn tin nàng. Vốn dĩ cũng là, này thôn trưởng tốt xấu cũng là gặp qua việc đời người, nhìn ra được tới tô hòa ăn mặc đều không bình thường, lại là lái xe, còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ này một cái nghèo khe núi, cũng không có gì nhưng đồ, nhân gia không đáng chơi cái gì nội tâm, kia cách nói khẳng định chính là thật sự. Nhìn thôn trưởng là thật sự tin chính mình nói, tô hỏa cũng cảm thấy thật cao hứng, rốt cuộc nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh mà đi một đoạn nghĩa vụ làm nghề y y hề chiêu số, không nghĩ chọc cái gì nhiều sự tình ra tới. Nhưng đôi khi, ngươi không nghĩ chọc phải sự tình, vài thứ kia, lại cố tình muốn tới tìm tới ngươi. Tô Hòa hiện tại thượng không biết liền ở không lâu lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì, nàng hiện tại chính tò mò hỏi thôn trưởng nói. Không biết thôn này tên gọi là gì? Thôn trưởng mang theo vài phần kiêu ngạo, vẫn dục đôi mắt trừng đến đại đại, nói một cái, tự gia thôn. 4. Sĩ. Tô Hòa một chốc không có phản ứng lại đây. Cái này gọi là gì ra, phía trước cái này tự nhiên chính là họ, bất quá cái này bốn họ, nhưng thật ra có điểm hiếm thầy A. Thôn trưởng ngắm nàng liếc mắt một cái, liền biết nàng không có minh bạch cái này tự, liền còn nói thêm, là nữ tự bên, cái kia tự. Tô hỏa có chút kinh ngạc mà nâng mi, bao tự tự. Thôn trưởng liên tục xua tay, cái gì bao tự a? Bao tự kia chính là họa quốc yêu cơ a. Chúng ta đây là tự văn mệnh tự. Tự văn mệnh. Tô hỏa sửng suốt sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, cái này tự văn mệnh, là cái người nào? Tự văn mệnh, lại danh tự vũ. Tự cao mật, tôn xưng đại vũ, cũng chính là hạ triều đệ nhất vị quân vương, hậu nhân nhiều xưng hắn vì hạ vũ, bất quá hắn tên thật, lại là tự văn mệnh. Nguyên lai là hạ vũ vương, tô hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nàng trong lòng vẫn là thoáng kinh ngạc, cái này bẩn cùng sân thôn, hẳn là giáo dục thập phần lạc hậu, như thế nào này thôn trưởng, còn biết bao tự là cái họa quốc yêu cơ, càng biết tự văn mệnh đâu. Đặc biệt kỳ quái chính là... Nàng ở trên đường nghỉ ngơi chạm xem kia phân văn kiện, vừa lúc chính là về cửu châu đỉnh, mà này cửu châu đỉnh, vừa lúc chính là vị này tự văn mệnh, cũng chính là hạ vũ vương sở hạ lệnh đúc, này vận mệnh chú định, tựa hồ luôn là có điểm thứ gì. Tô Hòa nghĩ nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ ra, này vấn đề lại không hảo trực tiếp hỏi, liền đành phải thôi. Thôn trưởng cũng cảm thấy Tô Hòa chuyến này tới là làm tốt chuyện này, cũng cùng Tô Hòa nói lên trong thôn mặt khó khăn tình huống. Lại không có bác sĩ, khoảng cách kia huyện thành lại xa, ngày thường sinh cái bệnh, ở trong núi tìm điểm dược thảo nấu điểm uống lên liền tính, bất quá rất nhiều thôn dân thân thể vẫn là có chút tật xấu, tô hỏa chuyến này nhưng thật ra vừa lúc. Thôn trưởng phong ở là trong thôn mì sởi kiện tốt nhất, thôn trưởng tự nhiên hai lời chưa nói, an bài tô hỏa trụ vào nhà bọn họ một cái phòng trống, liền chăn đều là mới tinh, nghe nói là hắn cho hắn nhi tử mua tân bị, chuẩn bị cưới vợ dùng. Tô hòa như vậy vừa nghe, tự nhiên là liên tục cự tuyệt. Nàng vừa thấy liền biết này trong thôn mặt kinh tế điều kiện phi thường không tốt, liền tính thôn trưởng ra hơi chút hảo một chút, cũng không có hảo đi nơi nào, này tân bị như thế chân quý, nàng sao có thể tùy tùy tiện tiện dùng. Vì thế nàng liền nói làm thôn trưởng cho nàng đổi một giường cũ, dù sao nàng lại không phải ra tới hưởng thụ, tạm chấp nhận một chút cũng không phải không qua được. Kết quả thôn trưởng hào khí muôn vàn mà vung tay lên cánh tay, Sợ cái gì? Yên tâm dùng chính là Cô nương ngươi tới chúng ta trong thôn mặt vốn dĩ chính là làm tốt chuyện này Chúng ta cũng không gì tiền Một giường chăn lại tính cái gì Thôn trưởng đều nói như vậy Tô Hòa tự nhiên không dám lại chối từ Bất quả nhớ tới vừa mới thôn trưởng động tác Tô Hòa không cấm liên tưởng đến nữ nữ động tác Quả nhiên là gia tôn hai Liền động tác đều là như vậy giống nhau chưa hôm đó Tô Hòa liền ở thôn trưởng ra trong viện Bày mấy chương cái bản, sau đó đem chính mình laptop đem ra, chuẩn bị trước cấp các vị thôn dân kiểm tra một chút thân thể, sau đó ký lục ở trong máy tính mặt. Mở ra máy tính lúc sau, nàng lại có chút khó xử, liền hỏi thôn trưởng, trong thôn mặt có hay không ai sẽ sử dụng máy tính. Máy tính kia xa xỉ ngoạn ý nhi, chúng ta thôn nhi đều không có. Nào có người sẽ dùng A? Thôn trưởng theo bản năng nói, bất quá hắn thực mò ánh mắt sáng lên, đúng rồi kia Minh Hoa Tử vừa lúc là ở trong thành mặt làm công trở về, ta hỏi một chút hắn. Không bao lâu, liền có một cái gọi là Minh Hoa Tử 18-9 tuổi Nam Hải bị kêu lại đây, thuật nhìn hàm hậu một mạc, tính cách rất là ôn hòa. Hắn trước kia đi ra ngoài làm công thời điểm, nhưng thật ra dùng qua máy tính, hiện tại làm hắn hỗ trợ đánh cái tự, tuy rằng tốc độ sẽ không đặc biệt mau, nhưng cũng là không có vấn đề. Có chút ít còn hơn không tô hòa. Tự nhiên là vội vàng làm hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, sau đó ở trên máy tính mở ra hợp hồ sơ, làm hắn chuẩn bị ký lục. 277 chuẩn bệnh Chiều nay, Tô Hòa là tính toán trước cấp này đó vị thôn dân kiểm tra một chút thân thể, làm một cái ký lục, thành lập một số liệu kho, sau đó lại nhất nhất căn cứ bọn họ tình huống, làm ra trị liệu phán đoán. Nếu là tương thông chứng bệnh nói, cùng nhau ngao dược, cùng nhau trị liệu, như vậy sẽ nhanh hơn hiệu suất. Tô Hòa ở vì bọn họ bắt mạch thời điểm, đầu tiên là sẽ dò hỏi tên của bọn họ, làm bên người kia Nam Hải ở trên máy tính mặt đánh hạ tới, phía dưới liền ký lục bọn họ bệnh trạng, đều là Tô Hòa niệm ra tới, sau đó hắn đánh chữ. Kỳ thật, Tô Hòa tướng Mạo rất khó làm người tin tưởng nàng là một cái bác sĩ, đặc biệt vẫn là lấy Lao Vi Tôn Trung Y Điề. Rất nhiều thôn dân là có điểm không tin, bất quá kia thôn trưởng cũng là một cái tính tình nóng nảy. Trực tiếp mắng to nói như vậy cái thâm sơn cùng cốc lại không gì nhưng đồ, nhân ra hảo hảo sinh sôi làm điểm chuyện tốt nhi, còn bị các ngươi một đám hoài nghi, cũng không biết các ngươi là an đến cái gì tâm. Kết quả bên cạnh liền có người tới một câu, vạn nhất nàng là phải dùng bọn em tới làm gì thực nghiệm đâu. Thôn trưởng trực tiếp khí cười, đứa nhỏ này là điện ảnh tiểu thuyết xem nhiều đi. Nhưng là, ở thôn trưởng kêu gọi hạ, sở hữu thôn dân vẫn là lại đây. Trong đó đại bộ phận là xem náo nhiệt, mặt khác tiểu bộ phận là ôm thử một lần tâm thái đi lên làm Tô Hòa nhìn xem. Tô Hòa cũng biết bọn họ tâm thái, đối bọn họ các loại vấn đề cũng không bực bội, rất có kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời bọn họ vấn đề, cũng mất công nàng tri thức thâm hậu, kiến thức cơ bản vững chắc, đối với thôn dân các loại kỳ quái vấn đề cũng có thể đủ thực tốt ứng đối, không có xuất hiện một chút đáp không được xấu hổ. Đặc biệt là Tô Hòa ở vì bọn họ bắt mạch thời điểm, dùng trung y để khám và chữa bệnh nhất cơ sở vọng, van, vấn, thiết vấn đề, mỗi khi nhằm vào mỗi vị thôn dân nói ra bệnh trạng, những cái đó thôn dân đều còn không có đến cập nói ra, nàng liền đã rõ như lòng bàn tay. Tô Hòa cũng biết, phải được đến tín nhiệm, liền trước muốn kinh sợ một chút. Nàng làm như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường tốt, chẳng được bao lâu, những cái đó thôn dân cũng đã đối nàng hoàn toàn đánh mất nghi hoặc, sôi nổi xác nhận nàng là cái có nguyên liệu thật. Tự nhiên là vội không ngừng mà xông lên làm nàng kiểm tra kiểm tra thân thể của mình. Liên tính không bệnh, cũng muốn trẩn bệnh một chút, đem ở trong thân thể cái gì không có bệnh trạng bệnh kín kiểm tra ra tới, sớm ngày bóp chết ở nôi bên trong. Không có người là không yêu quý thân thể của mình, ai không nghĩ quá đến càng dài một chút à. Liên như vậy trong chốc lát, Tô Hòa đã bị các thôn dân kêu thần y hề. Tiểu thần y hề à. Ngươi nói ta này ho khan gì thời điểm mới có thể đủ trị đến hảo A. Đều nửa đời người tật xấu, tuy rằng ta cũng không có mang theo cỡ nào đại hy vọng, nhưng là cũng vẫn là hy vọng có thể chữa khỏi A. Mỗi ngày ho khan ho khan, lao khó chịu ngồi ở tô hòa đối diện cái kia cụ ông, không ngừng mà lại nhảy. Tô hòa cũng không có toát ra một chút không kiên nhẫn, trực tiếp hướng hắn cười. Như vậy đi, ta hiện tại liền vì ngài trị liệu một chút, ngài này bệnh, lập tức là có thể hảo. Cụ ông đôi mắt trừng, thật sự, bất quá hắn thực mau lại phản ứng lại đây, liên tục xua tay, có chút xấu hổ mà ngượng ngùng nói, tiểu thân y y à, ta thật sự không phải hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là ta phía trước cũng đi huyện bệnh viện xem qua, khai quá mấy uống thuốc đâu, an lại không gì dùng, ta này không phải. Cụ ông xem ra thật đúng là chính là cái làm nhảm tử, miệng một khai áp liền quan không thượng, tô hỏa cực có kiên nhẫn mà nhìn hắn, yên tâm yên tâm. Ta đợi chút cho ngài trị liệu một chút ngài sẽ biết, nếu ngài cảm thấy vẫn là sẽ ho khan không thoải mái, ta liền cho ngài khai mấy uống thuốc. Này cảm tính hảo. Cụ ông ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Nghe tô hòa như vậy vừa nói, chung quanh vây xem thôn dân đều tò mò mà nhìn chầm chầm lại đây. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng là tin tô hòa trình độ, nhưng là tô hòa rốt cuộc còn không có ra tay trị liệu một người. Hiện tại được xưng có thể lập tức chữa khỏi kia nhị đại gia mấy chục năm láo ho khăn, bọn họ tự nhiên là tò mò không được, ánh mắt sôi nổi quét lại đây. Ngay cả ngồi ở tô hòa bên cạnh cái kia Nam Hải, cũng là tò mò mà nhìn lại đây. Tô hòa cũng không sợ, khiến cho kia cụ ông ngồi lại đây, sau đó đứng ở hắn sau lưng, đôi hắn nói, ta đợi chút sẽ dùng sức chụp ngài bối, khả năng sẽ có điểm đau, ngài kiên nhẫn một chút. Cái này không thành vấn đề. Cụ ông khí phách mà khoát tay, nhớ năm đó ta chính là đánh quá quỷ tử người. Viên đạn đều trung quá, điểm này đau đớn tính cái gì? Hào một cái hào hùng vạn trượng. Tô Hòa hiếp mắt cười, liên tục hẳn là. Sau đó, nàng đem chân khí hôn hợp sinh linh chi khí tụ tập ở chính mình lòng bàn tay bên trong, liền đối với cụ ông bối, một trưởng một trưởng mà trụ xuống dưới, thanh âm kia cực đại, nghe được người khác đều nhịn không được cắn răng. Bất quá làm đương sự giả cụ ông, nhưng thật ra không có những người khác tưởng tượng như vậy thống khổ, chỉ là hơi hơi cao mày, hoàn toàn không có đạt tới cái loại này chịu đựng không được trình độ. Tô hòa này bàn tay, nhìn như chụp đến tùy ý, nhưng là lại trưởng trưởng dừng ở cụ ông trên lưng huyệt vị thượng. Chín trưởng lúc sau, cụ ông liền nổi lên biến hóa. hắn mày đầu tiên là nhăn đến căng khẩn, sau đó liền rồn dập mà hô hấp lên, tiết hầu cùng phong tương giống nhau phần phật phần phật rung động. Dường như kia đàm tạp ở hết hầu chung nửa vời giống nhau. Cụ ông mặt cũng tùy theo bị nghẹn hồng, dường như không thở nổi. Cha! Cụ ông nhi tử nhìn, cho rằng lão cha ra cái gì vấn đề, đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền vọt đi lên. Tô hỏa nhưng thật ra không vì ngoại vật sở động, thấy thời cơ đã đến, cuối cùng một trưởng liền cực kỳ dùng sức, kia lực đạo dường như muốn đem người sống lưng đều đánh gãy lạc. Nhưng là cụ ông sống lưng cũng không có bị đánh gãy. Mà là cấp tô hòa một trưởng trụ đến mánh cụ một tiếng, một đoàn không rõ vật liền từ trong miệng của hắn bay ra tới, dừng ở trên mặt đất. Kia đoàn không rõ vật, thình linh chính là một đoàn cực kỳ ghê tầm đàm. Nhưng là này đàm vừa ra, cụ ông tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người tựa hồ đều phải phiêu phiêu rục tiên lên, vài thập niên đều chưa bao giờ từng có thân thể thoải mái cảm giác, hiển nhiên đống nhiên buông xuống, làm hắn tức khắc cảm thấy tuổi trẻ vài tuổi giống nhau quá thoải mái, tiểu thân y lìa, mau mau mau, lại cho ta tới cái mấy bàn tay, cảm giác này quá thoải mái, cụ ông liên tục ồn ào, lôi kéo tô hỏa khiến cho nàng tiếp tục xuống tay, tô hỏa liên tục cười khổ, đại gia, ngài này bệnh đều đã hảo, không cần trị, hảo, cụ ông sửng sốt, cảm thụ một chút, giống như thật là ai, ta lại cho ngài khai mấy uống thuốc đi, ngài nói một chút ngài trụ địa phương. Đợi chút ta xứng hảo dược cho ngài đưa lại đây. Hà hoa hà hoa. Cụ ông cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Hiện tại tô hòa như vậy vừa ra tay, chính là làm cụ ông hoàn toàn tin phục nàng, nơi nào còn có một chút nghi hoặc. Đừng nói là vị này cụ ông, chính là mặt khác thôn dân, chính mắt kiến thức tới rồi như vậy thần kỳ một màn. Sau đó nhìn đến nhị đại gia kia mặt mày hớn hở biểu tình, còn có thể không biết tô hòa này tùy ý vừa ra tay chính là thuốc đến bệnh trừ. Mọi người ánh mắt sáng lên, sôi nổi cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra Tô Hòa, lúc này, xem như ở chân chính ngồi chuẩn này thần ý, ý là chi danh. Chân bệnh còn ở tiếp tục, sau lại gặp được mấy cái tùy ý ra tay liền có thể chưa khỏi người bệnh. Tô Hòa cũng là nhất nhất động thủ, vì bọn họ giải nhiều năm ngoan thật. Tiếp thủ đoạn, người xem chố mắt liếu lưới, thẳng hô thần kỳ. Đứng ở một bên nhi thôn trưởng cũng là liên tục gật đầu. Cho rằng đây là bọn họ tự ra thôn Chi phục A. Thôn dân hoặc nhiều hoặc ít cũng có 100 nhiều người, tổng cộng kiểm tra xuống dưới, lại là cả buổi chiều thời gian đều hoa rớt, chờ đến cuối cùng một người kiểm tra xong rồi, đều đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Tô hỏa ở nơi đó thu thập đồ vật, kia Nam Hải cũng ở một bên nhi hỗ trợ, một bên nhi tò mò mà ngó Tô hỏa tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là muốn nói lại thôi. Tô Hòa vốn dĩ vẫn luôn là cuối đầu, sau lại rốt cuộc là nhịn không được, cười quay đầu nhìn về phía kia Nam Hải, gọi ra cái kia có chút biệt nữ sưng hô, minh hoa tử. Đúng không? Ngươi là có chuyện gì sao? Kia Nam Hải ánh mắt thanh triệt, xem ra cũng không phải coi trọng Tô Hòa nhất kiến trung tình gì đó, Tô Hòa chính mình rất rõ ràng. Kia này Nam Hải là có chuyện gì? Ta! Ta kêu tự tử minh! Kia Nam Hải rũ đầu! Mang theo vài phần ngượng ngùng mà nói, kỳ thật, tiểu thần y địa, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, không biết. Được chưa? Hắn thần sắc rất là thấp thỏng. Tô Hòa lại là nhịn không được cười sau này Nam Hải cũng là kêu nàng tiểu thần y địa, nghe tới nhưng thật ra thực biến yếu. Bất quá nàng vẫn là hỏi, Nga, có chuyện gì nhi liền nói đi. Kia tự tử minh lắp bắp, mới rốt cuộc đem nói ra tới, ta chính là muốn hỏi ta có thể hay không đủ theo ngươi học y a. Ta cũng đọc cao trung liền không có tiền đọc đại học, đi ra ngoài làm công một năm, hiện tại liền về đến quê nhà, muốn vi phụ đồng hương thân nhóm làm điểm cái gì, hiện tại nhìn đến tiểu thần y lìa ngài y y thuật, ta cảm thấy rất bội phụ, chúng ta thôn vốn dĩ liền không có bác sĩ, nếu là ta có thể học cái một chiêu nửa thức, khẳng định có thể vì các hương thân làm rất lớn sự tình. Hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt ngó tô hòa, Đem Tô Hỏa trên mặt vẫn luôn là mang theo tươi cười cũng không có một chút tức giận chi tình, mới chậm rãi lá gan lớn lên. Nói xong lúc sau, hắn thấp thỏm mà ngắm hướng Tô Hỏa, sợ nàng cự tuyệt dường như. Kết quả, Tô Hỏa gật gật đầu, nói một câu, "Hảo, ở ta trước khi rời đi, ngươi liền đi theo ta học tập đi, ta sẽ tận lực dạy ngươi." Dù sao ngày thường cũng không có gì chuyện này, làm điểm chuyện tốt tạo phúc người khác cũng là tốt. Nghe Tô Hỏa đáp ứng xuống dưới, tự tử minh tự nhiên là cao hứng mà không được liên tục nói lời cảm tạ lúc này lại là kia nữu nữu chạy tới cao hứng mà kêu thần y dì tỷ tỷ ra ra làm ta lại đây kêu ngươi đi ăn cơm tô hỏa dỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ ngươi như thế nào cũng kêu ta thần y dì a bởi vì tỷ tỷ chính là thần y dì sao nữu nữu đúng lý hợp tình mà nói nàng trong lòng rất là cao hứng Bởi vì Tô Hòa liền tương đương với là nàng mang tiến vào thôn, hiện tại bị các thôn dân đều nhận đồng là cái thần y đi nàng tự nhiên là có một loại có chung vinh dự cảm giác, tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Tô Hòa cũng đã nhìn ra nàng tâm tư, cảm thấy này nữ hài thật là ngoan ngoan đến không được, lại xoa xoa nàng đầu, mới đưa tự tử mình cùng nhau kêu lên, hướng nơi đó mặt đi đến. Bởi vì Tô Hòa này một buổi chiều hành động, Nhưng thật ra làm thôn dân lại là sát gà lại là sát cá, trình rất là phong phú một bàn, tô hòa vừa đi qua đi, ngay cả liền lôi kéo nàng ngồi xuống, nhiệt tình chắn đều ngăn không được. Hai bởi tám đại vũ hậu nhân, nơi này thôn dân vẫn luôn đều có thiện lương thuần phát thiên tính, đối mặt tô hòa cái này tuyệt đối ân nhân tới nói, bọn họ cũng là biểu đạt ra mười phần hảo ý. Dưỡng nhiều năm gà mái già, liền ở đêm nay rết ngao một nồi nước, còn có ở hồ nước bên trong vớt ra tới mới mẹ cá, dù sao bọn họ đều là lấy ra trong nhà mặt đồ tốt nhất, ở chiêu đái Tô Hòa. Tịch thượng tân khách tận hoan Tô Hòa trên mặt cũng vẫn luôn là tươi cười không ngừng, cảm thấy chính mình toàn bộ đầu óc đều không sáng tỏ giống nhau, không có một chút phiền não, hiện tại chỉ là thuần túy vui sướng. Vốn dĩ tịch thượng còn chuẩn bị rượu, nghe nói là tự ra thôn chính mình nấu rượu, cồn độ rất cao, nhập khẩu mãnh liệt nóng bỏng, Người bình thường đều không chịu nổi như vậy rượu. Vốn dĩ Tô hỏa cũng tưởng nếm thử, kết quả bị thôn trưởng lấy nàng là cái nữ lý do lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Tô hỏa giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ đến đáp ứng. An đến mặt sau, thật vất vả bắt được như vậy một cơ hội uống lên nhiều như vậy rượu thôn trưởng. Thoạt nhìn cũng có chút say khướt, một đôi láo mắt đều đã là mắt say lờ đờ mông lung. Thôn trưởng ngồi ở chỗ kia, tay ngăn, lớn tiếng mà nói một câu, tiểu thân y y à. Ngươi biết chúng ta tự ra thôn vì cái gì đều tự ra thôn. Bởi vì trong thôn mặt người đều họ tự. Tô Hòa cũng có chút tò mò vấn đề này. Thôn trưởng hừ một tiếng, tự ra thôn, tự ra thôn, thực rõ ràng trong thôn mặt người đều họ tự, này không vô nghĩa sao. Tô Hòa cười hỏi, kia ngài liền nói nói nguyên nhân bái, ta rất là tò mò a, Ta cho ngươi nói a thôn trưởng vẻ mặt thần bí hề hề. Bởi vì thôn trưởng luôn nói chúng ta là đại vũ hậu nhân. Bên cạnh một cái Tiểu Hỏa Nhi đột nhiên cắm một câu, nhưng thật ra đem thôn trưởng làm ra tới thần bí không khí, thanh trừ cái sạch sẽ, làm thôn trưởng tức giận đến không được, thổi dâu trừng mắt mà nhìn kia Tiểu Hỏa Nhi. Tam Nhi! Ngươi miệng có thể không nhanh như vậy sao? Lời này nên ta tới nói. Thôn trưởng tức muốn hụt máu mà trừng mắt kia Tiểu Hỏa Nhi. Tiểu Hỏa Nhi hắc hắc mà cười, có cái gì hảo thuyết sao? Liên bởi vì chúng ta đều họ tự cho nên chính là Đại Vũ Hậu Nhân Lạc. Cái gì a Đại Vũ Đại Vũ, tên bên trong lại không có tự tự. Hắn đúng lý hợp tình nói, xem hắn như vậy, cũng là uống đến có điểm say khước, bằng không cũng không dám như vậy cùng thôn trưởng nói chuyện. Thôn trưởng hận không thể một cái tắt chụp ở cái này tiểu tử trên đầu, không chút khách khí mà mắng to nói, đều nói là ngươi nhiều xem điểm thư nhiều xem điểm thư. Ngươi này đầu là cục đá sao? Đại Vũ tên gọi là Đại Vũ, Chẳng lẽ hắn họ đại a? Tiểu Hỏa Nhi đương nhiên mà trả lời, không phải sao? Nếu kêu đại vũ, không họ họ lớn cái gì? Dương họ này thật đúng là có điểm kỳ quái a. Tô Hỏa ở bên cạnh đều nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng tới, đại vũ sau lại bị người coi là hạ vũ, có người ngộ nhận vì đại vũ họ hạ nhưng thật ra có như vậy một chút đạo lý, nhưng là cái này họ đại, thật đúng là chính là. Thôn trưởng tức giận đến không được, đứng dậy Rò ra thân mình, vươn lên kia răn chắc bàn tay, liền lập tức chụp ở tiểu hỏa nhi trên đầu, ngươi tiểu tử này. Thật là không cứu. Tiểu hỏa nhi ủy khuất mà vớt đầu, nói thầm nói, ta lại chưa nói sai. Thôn trưởng đứng ở nơi đó, vô vô cái bàn, chấn đến một bàn rượu và thức ăn đều run lên ba cái. Ta trước kia đều cùng các ngươi giảng quá, như thế nào liền cái này đều không nhớ được đâu. Đều cho ngươi nói, đại vũ tên thật gọi là tự văn mệnh. Đây là chúng ta dòng họ ngọn nguồn, đã biết sao? Kia đại vũ, chính là chúng ta bà ngoại bà ngoại. Lao Tổ Tông Thôn trưởng múa may tay, nước miếng bay tứ tung, bắt đầu giảng thuật lên đại vũ chuyện xưa, nói được mặt mày hớn hở, nhưng thật ra trong lúc vô ý lệ khỏi quỹ đạo chủ đề, vì cái gì tự gia thôn sẽ têu tự gia thôn. Hắn lý do là, bọn họ tự gia thôn đều là đại vũ hậu nhân, họ tự tự nhiên liền thuận lý thành trương. Bất quá mặt khác tiểu bối nhi hiển nhiên đều không tin, cảm thấy căn bản chính là các lão nhân biểu đặt ra tới, hơn nữa đại vũ là cỡ nào lâu nhân vật. Vài ngàn năm trước, lâu như vậy người, hiện tại còn có thể đủ lưu đến xuống dưới hậu nhân. Kia thật đúng là kỳ quái. Trên bàn tự nhiên cũng có tiểu bối nhi biểu đạt ra cái này nghi hoặc, thôn trưởng đôi mắt trừng, thuận miệng liền nói ra tới một bí mật. ừ chính là kia cựu châu đỉnh. Tiểu Châu đỉnh ba chữ từ trong miệng nổ ra, uống đến say khướt thôn trưởng. Đột nhiên một cái giật mình, dường như bị người bắt một chậu nước lạnh giống nhau, cả người lập tức liền thành tỉnh lại đây, mùi rượu cũng đều không có. Thôn trưởng một cái run run, không xong, uống rượu hỏng việc. Như thế nào đem cái này đại bí mật nói ra đâu? Thôn trưởng ánh mắt không cấm có chút hoảng loạn, kế tiếp nói, tự nhiên cũng liền không khả năng nói ra đi. Mà mặt khác những cái đó đang ở nghe tiểu bối nhi không cấm tò mò, cửu châu đỉnh. Đó là thứ gì a? Thôn trưởng, cái kia đồ bỏ cửu châu đỉnh cùng chúng ta có quan hệ sao? Kia người nói chuyện, giọng phá lệ đại, trong miệng nói ra một câu, ngay cả liền toát ra tới hai cái cửu châu đỉnh, đều là thôn trưởng đầu vóc trung cấm tử, kia nói chuyện thanh âm, chấn đến hắn đầu vóc run lên run lên, thiếu chút nữa liền phải biến sắc mặt. Hảo, tiểu tử, đừng nói nữa. Thôn trưởng này một câu xuất khẩu thời điểm. Trật vừa nghe có một chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, bất quá vẻ mặt của hắn thực mau liền trở nên như xuân phong nu hòa, lại là vội vàng nói sang chuyện khác, ta nơi nào có nói cái gì cửu châu đỉnh, sợ là tiểu tử ngươi nghe lầm đi, cái gì cửu châu đỉnh a? ta cũng không biết. Hảo hảo, chúng ta vừa rồi đang nói cái gì tới. Các ngươi kia tàm già già kia đầu heo đi. Thôn trưởng nhanh chóng nói sang chuyện khác vẫn là rất hữu dụng, ở đây người đều uống đến say khướt. Trừ bỏ những cái đó không thượng bản tiểu bối nhi, cũng bị bọn họ nhận định vì vẫn là một nữ hài tử tô hòa, những người khác, vô luận nam nữ già trẻ, hoặc nhiều hoặc ít đều uống lên một chút rượu. Liên tính uống đến thiếu, này rượu cũng là thập phần mánh liệt, mỗi người cảm giác đầu óc đều có điểm hôn trầm trầm cho nên rất dễ dàng mà đã bị thôn trưởng mang đi, kế tiếp cũng vẫn luôn không có người nhắc tới vừa mới thôn trưởng trong lúc vô ý nói lên cái kia đề tài, cũng chính là cái kia cựu châu đỉnh. Chỉ có một người ngoại trừ, Tô Hòa. Tô Hòa tuy rằng sau lại cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng là vừa mới thôn trưởng trong lúc vô ý nói ra một cái cửu châu đỉnh, lại làm nàng ấn tượng khắc sâu. Thôn trưởng tự xưng tự ra thôn thôn dân đều là đại vũ hậu đại, hiện tại lại thề thốt nói ra cửu châu đỉnh, nghĩ đến, cái này tự ra thôn, nhất định là giấu kín cái gì bí mật. Tô Hòa thật sự cảm thấy này hết thảy thật là quá vừa khéo. Chính mình trong lúc vô ý đi ra ngoài bỏ một chuyến sơn, gặp Lý Thắng Trịnh Huệ đám người. Từ Trịnh Huệ nơi đó, trong lúc vô ý biết Lý Thắng nơi đó có một quyển sách cổ, hơn nữa tìm một cái cơ hội, được đến kia buồn sách cổ. kia quyển sách làm phiên dịch lúc sau, lại biết được cái gọi là kiểu châu đỉnh. Hiện tại nàng rõ ràng là ra cửa tới nghĩa vụ làm nghề y yề, kết quả đi vào cái thứ nhất thôn, liền không thể hiểu được mà cùng đại vũ cùng kiểu châu đỉnh nhắc lên quan hệ. hiện tại Tô Hòa trước mặt giống như là bao phủ ra một tầng đám sương, tầng này đám sương mặt sau có một ít thần bí đồ vật, nàng loáng thoáng có thể nhìn đến bắt được, nhưng là bởi vì tầng này đám sương ngăn cách, làm nàng còn không thể hoàn toàn thấy rõ bắt lấy thứ này, bất quá, nàng ẩn ẩn phát hiện, cái này nhật tử, sẽ càng ngày càng gần. Ăn cơm lúc sau, Tô Hòa trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Nông thôn cũng không có cái gì sống về đêm. Đại gia tới rồi buổi tối giờ sắc trời hoàn toàn đen lúc sau, liền chính mình về nhà, đại bộ phận đều ngủ, sau đó ngày hôm sau sớm liền rời giường. Đây là tô hòa ở cái này thôn nhỏ bên trong ngủ đệ nhất vãn, còn không có thói quen này giờ liền ngủ nàng, nằm ở trên giường, chàn trọc một hồi lâu, cũng chưa có thể ngủ. Không có biện pháp, chỉ có thể bỏ dậy chơi di động. May mắn này thôn còn không có lạc hậu đến không có mở điện nóng nỗi, trong phòng cũng coi ổ điện. Nhưng thật ra không cần lo lắng nạp điện vấn đề. Bất quá trong núi tín hiệu không tốt, đăng cái internet đều chậm muốn chết, Tô Hòa chỉ có thể thượng cầu cầu, cùng một chúng bạn tốt trò chuyện lên. Tuy rằng ngay từ đầu tiếp thu tới rồi mấy người khiển trách, nhưng là mấy người thực mau liền hàn huyên mở ra. Nhưng thật ra làm Tô Hòa tại đây tự ra trong thôn cái thứ nhất ban đêm, không có như vậy nhảm chán. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Hòa liền bỏ dậy. Nàng đi ra cửa phòng. Cảm thấy tức khắc một cổ lạnh leo đánh úp lại Tuy rằng thân thể thực hảo Nhưng là Tô Hòa vẫn là trở về phòng Cấp chỉ an mặc đoạn tụ chính mình Trong lên một kiện áo khoác Hiện tại đều đã là tháng 10 Thời tiết dần dần chuyển lạnh Đặc biệt là tại đây trong núi Sáng sớm lên thời điểm Vẫn là có điểm lạnh, Bất quá giữa trưa thời điểm Lại có chút nhiệt Nàng đi ra ngoài Gặp gỡ thôn trưởng ra một chúng người nhà Bọn họ đều ở nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi Tô Hòa trên mặt cũng là tươi cười liên tục, tâm tình cũng không tự giác mà hảo lên. Tới rồi trong viện, nàng đầu tiên là đánh một bộ quyền, đây là nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ kiên trì thói quen. Một bộ quyền đánh xong, nàng đứng yên, chậm rãi phun ra trong miệng chọc khí. Tô Hòa xoay người, lại nhìn đến Nữu Nữu liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, đôi mắt mở đại đại nhìn nàng. Tuy rằng bộ dáng thanh tú đáng yêu níu níu mở to một đôi mắt to bộ dáng thật sự là thực manh thật xinh đẹp, nhưng là Tô Hòa lại không ngọn nguồn phát lệnh, chỉ cảm thấy có một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Kế tiếp, Tô Hòa đã bị một cái tiểu làm nhảm cấp quân lấy. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngươi vừa mới đánh chính là cái gì quyền A? Tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngươi là võ lâm cao thủ sao? Tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngươi có thể dạy ta sao? Bọn nhỏ. Đều là một quyển sống sờ sờ Mười vạn cái vì cái gì Bọn họ kỳ tư diệu tưởng trong ngóc mặt Luôn là sẽ có các loại kỳ quái vấn đề Liền tính là một cái tiến sĩ Đứng ở nơi đó Rất có khả năng cũng sẽ bị tiểu hài tử Một ít nhìn như không đâu vào đâu Kỳ thật giống như lại có như vậy Một chút đạo lý vấn đề cũng làm khó Đáp không được Tô Hòa hiện tại đúng là như vậy một cái trạng thái Nàng ngay từ đầu còn rất có kiên nhẫn Mà trả lời nữ nữ vấn đề Nhưng là kế tiếp Níu níu đề tài không ngừng, hơn nữa toát ra tới vấn đề cũng càng ngày càng kỳ quái, liền nàng đều dần dần đáp không được. Một cổ thất bại cảm, đột nhiên sinh ra. Ai? Tô Hòa chống cái chán, nhịn không được thở dài. Níu níu chớp chớp thiên chân mắt to, tỉ tỉ tỉ tỉ. Ngươi như thế nào lạp? Tô Hòa vẻ mặt thất bại, níu níu. ngươi buông tha ta đi. Thực mau, liền có người lại đây, cứu vớt Tô Hòa với nước lửa bên trong. Đào thoát níu níu vấn đề ma vòng. Hai bảy chín lâm thời đồ đệ. Người này là tự tử minh. hắn vốn là lại đây tìm tô hòa học tập trung y gì chi thức, ai biết tới như thế chi xảo, trở thành tô hòa cứu mạng dâm dạ, vội vàng dối tay bắt được hắn sau đó quay đầu hướng còn đuổi theo nàng không bỏ níu níu nói. Tỷ tỷ bây giờ còn có sự tình muốn bội a liền không đổi níu níu làm, níu níu chính mình đi chơi đi. Níu níu cái miệng nhỏ một đô dầu đến độ có thể quải chai dầu tử nàng bất mãn mà hừ một tiếng quả quyết nói không tô hỏa vội vàng kéo kéo tự tử minh ý bảo làm hắn giúp đỡ còn không có tiến vào trạng thái tự tử minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại hắn nhìn nhìn tô hỏa cũng là một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình không biết làm sao tô hỏa hai lời chưa nói đem hắn đẩy đi ra ngoài đương kia đáng thương tấm một tự tử minh khổ một khuôn mặt Lại không thể không ở nữu nữu trước người ngồi sổm xuống dưới, lời nói thâm thiếu mà nói, nữu nữu à, tỷ tỷ đâu chính là tới chúng ta thôn trưởng giúp chúng ta chữa bệnh thần y liền Nga, hiện tại nàng muốn đi cho đại gia xem bệnh, ngươi không thể ngăn đón trì hoãn nàng a Nữu nữu sinh bệnh thời điểm cũng là thực không thoải mái không phải sao. Tự tử minh ngồi sổm nơi đó, hướng về phía nữu nữu hướng dẫn từng bước, cực có kiên nhẫn. Bất quá hắn này xem như rất có một bộ, không bao lâu. Liễu níu, níu liền ngoan ngoan rời đi Cũng không xảo Tô hỏa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra Với lòng mà vô vô tự tử minh bả vai Không tồi sao Lâm thời đồ đệ Đồ đệ Tự tử minh bình tĩnh ánh mắt lập tức kích động lên Nói chuyện cũng lấp bắp Thần y gì hề Ngài muốn thu ta vì đồ đệ sao Tô hỏa bĩu môi Chỉ là tạm thời Trợ giúp một chút tự gia thôn Kế tiếp làm sao bây giờ Vẫn là muốn xem biểu hiện của ngươi Nói lên đồ đệ Tô Hòa lại không cầm nhớ tới Liêu Cảnh tới, đó là nàng bình sinh tới nay thu cái thứ nhất đồ đệ, cũng là duy nhất một cái đồ đệ. Kêu hải tử sớm phía trước liền trở về hắn ba bên người, tuy rằng Tô Hòa thường xuyên đều ở cùng Liêu Cảnh thông điện thoại, nhưng là khoảng thời gian trước bận rộn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ không đến thời điểm. Phía trước Tô Hòa còn nghe Liêu Minh Đông nói, muốn đem Liêu Cảnh đưa đến nước ngoài đi đọc sách, về sau hảo khảo cái gì ý ý đốn công học. Bất quá Liêu Minh Đông cũng biết hiện tại nhà hắn tiểu nhi tử, tuy nói vẫn là chạy nhà bọn họ trên người huyết, nhưng là quyền lên tiếng gì đó trên cơ bản đều xem như đã không có, cho nên mới gọi điện thoại tới dò hỏi tô hòa ý kiến, ngựa khí thập phần khẩn cầu, Liêu Minh Đông phi thường hy vọng Liêu Cảnh có thể tiếp thu truyền thống quý tộc giáo dục. Đáng tiếc cái này quý tộc, là Anh quốc quý tộc, ý gì đốn công học vốn dĩ chính là Anh quốc tốt nhất trung học lấy tinh anh nuôi cùng thần sĩ văn hóa nổi tiếng thế giới, tô hỏa hiểu biết y yền đốn công học tương quan tin tức cũng coi như là có thể lý giải liêu minh đông hy vọng vọng tử thành long tâm thái. tô hỏa chính mình nhưng thật ra không sao cả, kỳ thật liêu cảnh ở trung y phương diện cơ sở đã phi thường không tồi, kế tiếp học tập là muốn xem hắn nội tính, không cần phải mỗi ngày ngốc tại nàng bên người, đi lưu học cũng không có gì trở ngại. bất quá tô hỏa phi thường rõ ràng. Nếu chuyện này bị sư phụ Lâm Huyền Thanh biết, hiểu được hắn đồ tôn phải bị đưa đến nước ngoài đi đọc đồ bỏ quý tộc trường học, nhưng không được khí thành cái dạng gì nhi, Liêu Minh Đông hơn phân nửa phải bị mang thảm. Đúng là Tô Hòa rõ ràng cái này, cho nên mới không có đồng ý chuyện này, mấy ngày hôm trước Liêu Minh Đông đều còn ở hy vọng có thể nói động Tô Hòa đâu. Vừa lúc gần nhất Tô Hòa ra tới nghĩa vụ làm nghề y y cũng coi như là miễn cưỡng tránh thoát Liêu Minh Đông điện thoại. Rốt cuộc rối tay không đánh gương mặt tươi cười người, tuy rằng Liêu Minh Đông mỗi ngày đều ở gọi điện thoại hy vọng có thể nỗ lực nói động nàng, Tô Hòa trong lòng cứ việc bực bội, nhưng nếu muốn nàng đem nhân ra mắng to một đốn, chuyện này nàng vẫn là thật sự làm không được. Tiểu thân y kìa, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tự tử Minh ở bên cạnh hỏi một câu. Tô Hòa lắc đầu, không có gì. Nga, đúng rồi, nếu ngươi hiện tại đều đã thành ta lâm thời đồ đệ, đã kêu ta lão sư đi. Gọi là gì tiểu thần ý đi làm ta luôn là cảm giác quái quái. Tô Hòa đều như vậy yêu cầu, tự tử minh tự nhiên là không dám không tử. Tô Hòa ngồi ở ghế trên ôm máy tính xem những cái đó thôn dân bệnh lịch, chuẩn bị dùng nàng đã gặp qua là không quên được trải qua là một cái quy nạp. Hiện tại nàng cùng tự tử minh đều ở thôn trưởng ra một phòng chung, phòng này cũng là thôn trưởng cố ý chuẩn bị, có thể cho Tô Hòa dùng để phóng dược liệu, nàng trên xe vài thứ kia. Ngày hôm qua giữa trưa thời điểm Tô Hòa cũng đã gọi người cùng chính mình dọn đến nơi đây tới. Tô Hòa làm tự tử minh liền ở chính mình bên người ngồi xuống, từ trước đến nay ôn hòa biểu tình, bất chi bất giác trở nên nghiêm túc lên. Ngươi xem, cái này là thiếu dương, dương minh hợp bệnh, lui tới nóng lạnh, nôn không ngừng, buồn bực hơi phiền, bữa lưỡi hoảng, mạch huyền hữu lực giả Tô Hòa chỉ vào trong đó một cái trường hợp, sau đó bắt đầu giảng thuật lên tự tử minh nhược nhược mà nhấc tay, cái này lui tới nóng lạnh. Là cái gì? Tô Hòa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tự tử minh bất quá là cái người mới học, phía trước cái gì đều không có hiểu biết, liền chỉ phải kiên nhẫn mà giải thích lên, lui tới nóng lạnh chính là nóng lạnh lui tới, từ mặt chữ thượng giảng, chính là ác hẳn cùng nóng lên luân phiên phát tác. Nga. Hảo. Tiếp theo nói, cái này bệnh đâu, liền hẳn là sử dụng đại sai hồ canh. Này đại xài hồ canh xuất từ kim quý yếu lượng, đại khái dùng lượng là xài hồ 12 khắc, hoàng cầm 9 khắc, thực dược 9 khắc, bán hạ 9 khắc, sinh khương 15 khắc, chỉ thực 9 khắc, đại táo 4 cái, đại hoàng 6 khắc. Về cái này phương thuốc ngươi hiện tại còn không cần học bằng cách nhớ, ta đợi chút cho ngươi một quyển đơn thuốc thu nhớ, chính ngươi xem nhìn, ta cũng chính là hiện tại nói nói. Kia vì cái gì muốn sử dụng cái này phương thuốc đâu? Tự Tử Minh phi thường khiêm tốn hỏi. Nhìn dáng vẻ vẫn là thực hiếu học Tô Hòa mở miệng thao thao bất tuyệt lên Phương Trung trọng dụng xài hồ vì quân dược Xứng thần dược hoàng cầm giải hòa thanh nhiệt Lấy trừ thiếu dương chi tà Nhẹ dùng đại hoàng xứng chỉ thực trong vòng tả dương minh nhiệt kết Hành hết giận bĩ Cũng vì thần dược Quân dược thần dược là có ý tứ gì Quân thần tá sử Quân dược thần dược bên trong quân thần Chính là cái này quân thần tá sử bên trong quân thần Cái này là một cái đơn thuốc tạo thành cơ bản nguyên tắc. Quân thần tá sử ý tứ này, nguyên bản là chỉ quân chủ, quan lại, liêu tá, sứ giả bốn loại người phân biệt khởi bất đồng tác dụng, đặt ở trung y bên trong, chính là chỉ trung dược đơn thuốc chung các vị dược có bất đồng tác dụng, nó xuất xứ là thần nông bách thảo kinh, nguyên câu là thượng dược 120 loại vì quân, chủ dưỡng mệnh, trung dược 120 loại vì thần, chủ dưỡng tính, hạ dược 120 loại vì tá sử, chủ chữa bệnh, dùng dược cần hợp quân thần tá sử. Chính là nói, mỗi cái phương thuốc bên trong, đều có quân thần tá sử chi phân đi. Cái này đương nhiên, quân dược phân lượng nhiều nhất, thần dược thứ chi, sử dược lại thứ chi. Không thể lệnh thần quá mức quân, quân thần có tự, sống chung tuyên nhiếp, tắc có thể ngự tả trừ bệnh rồi. Tô hỏa nói xong cười, cái này là lý cảo ở tỷ vị luận bên trong nói. Kia chúng nó phân biệt lại có cái dạng nào tác dụng đâu. Quân dược là nhằm vào chủ bệnh hoặc chủ chứng khởi chủ yếu trị liệu tác dụng, Thần dược đâu, một là nói phụ trợ quân dược tăng mạnh trị liệu chủ bệnh hoặc chủ chứng dược vật, nhị là nói nhằm vào kiêm bệnh hoặc kiêm chứng khởi trị liệu tác dụng dược vật, nó dược lực muốn nhỏ hơn quân dược. Đến nỗi tá dược sử dược, chính là một cái khiêm tốn hỏi, một cái dụng tâm giáo, vốn di tô hỏa là tính toán căn cứ này đó bệnh trạng khai hảo phương thuốc sau đó cấp các thôn dân đưa tới cửa đi. Kết quả hiện tại lại biến thành một đường chương trình học. Nhìn đến tô hòa miệng lưới lưu loát, phương thuốc cùng các loại trung y tri thức đều là hạ bút thành văn, tự tử minh nghe được là đôi mắt tỏa sáng, trong lòng cũng là không ngừng mà trong cảm thán ý, ý thần kỳ, cùng cùng vạn vật vận chuyển quy luật âm thầm ứng hòa một ít đạo lý. Tô hòa một giảng liền thu không được, kết quả, đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ có người hoảng loạn thanh âm, không ngừng mà kêu tiểu thần y thề, tiểu thần y thề ở đâu. Tô Hòa không thể không dừng giảng bài, nghi hoặc mà quay đầu, có người tìm ta sao? Không phải là trong thôn mặt có người bệnh cấp tính đi. Tự tử Minh vội vội vàng vàng đứng dậy. Tô Hòa vừa nghe cũng cảm thấy là, vội vàng buông máy tính, đi ra ngoài nhìn xem. Nàng dẫn đầu xông ra ngoài, tự tử Minh cũng vội vàng theo ra tới. Vốn dĩ ở trong sân mặt cùng một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn chuyển cái kia hãn tử, thấy được Tô Hòa xuất hiện. Sức khắc là ánh mắt sáng lên, hai lời chưa nói xong lên bắt được nàng. Tô hòa bị hoảng sợ, lại rất mau phản ứng lại đây, liên tục ca nủi cái này đôi mắt đều đỏ hán tử, vị này. Đại ca, có phải hay không người trong nhà xảy ra chuyện gì, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nói, ta đi vào cầm hòm thuốc liền cùng ngươi qua đi. Hán tử kia gấp đến độ không được, nước mắt đều sắp ra tới, thanh âm không được mà phát run, ta tức phụ. Ta tức phụ khó sinh. Tiểu thân ý ghi ngài mau đi cấp nhìn xem đi, Trầm liền, trầm liền. Hán hoàng đến hoang mang lo sợ, tô hỏa vội vàng phất khai hắn tay, ta đi vào lấy hồng thuốc. Chúng ta lập tức liền đi. Tô hỏa vọt vào trong phòng, tự tử Minh cũng vội vàng đi lên an ủi hán tử kia. Chu tử ca, không nên gấp gáp, tẩu tử nhất định sẽ không có việc gì, A. Kia chủ tử ca liên tục dầm chân, như thế nào có thể không vội a? đều sinh vài tiếng đồng hồ. Bà mụ nói còn như vậy đi xuống đại nhân tiểu hài nhi đều giữ không nổi, may mắn có người nhớ tới tiểu thần y đi nói đến lúc này, Tô Hòa vừa lúc từ trong phòng vỡ ra, trụ tử ca đi lên lôi kéo Tô Hòa liền hướng nhà bọn họ chạy, tự tử minh vội vàng đi theo mặt sau. Vốn dĩ trụ tử ca còn lo lắng Tô Hòa một cái gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương chạy không mau, kết quả ai biết nàng hoàn toàn là một bộ thập phần bộ dáng thoải mái đi theo hắn bên người, nếu không phải không biết phương hương nói. Chỉ sợ Tô Hòa đã sớm đã lao ra đi. Thực mau tới rồi này trụ tử ca trong nhà mặt, tệ lớn lớn bé bé một đống người, nhìn đến Tô Hòa lại đây, đều là ồn ảo lên. Tiểu thần y ghê tới. Tiểu thần y ghê tới. Nhanh lên cấp tiểu thần y gì tránh ra A. Tô Hòa đi theo kia trụ tử ca vội vàng vọt đi vào, đi vào trước cửa phòng, một cái hỗ trợ phụ nữ đại khái là nghe được bên ngoài ồn ảo thanh, vội vàng mở ra cửa phòng, làm Tô Hòa đi vào. Trụ tử ca lo lắng thê nhi, cũng muốn vọt vào đi. Tự tử minh đầu nóng lên, muốn đi theo Tô Hòa học tập, thiếu chút nữa cũng vọt đi vào. Kết quả kia phụ nữ đôi mắt trừng, hai cái đại nam nhân mọi nhà, nữ nhân sinh hải từ nơi nào xem đến. Sau đó, hai lời chưa nói, đem hai người đều nhốt ở bên ngoài. Trụ tử ca tự nhiên là gấp đến độ không được, mà Tự tử minh lúc này mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà vớt cái mũi cười. Tô Hòa đi vào lúc sau. Trực tiếp đi tới kia thai phụ bên người, nhìn đến trên giường nằm thai phụ, cũng chưa sức lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô lực mà ngã xuống nơi đó, liền kêu to thanh âm đều không có, mà nàng dưới thân, còn đang không ngừng đổ máu, bên cạnh cái kia đứng đôi tay tràn đầy máu tươi bà mụ, sớm đã là hoang mang lo sợ. Tránh ra tránh ra, tô hòa lập tức vọt tới thai phụ bên cạnh, hai lời chưa nói liền nắm nàng mạch môn. Tình huống này nhưng không xong. Nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, chính là hài tử sinh ra tới, chỉ sợ cũng đến là cái cốc.